Dật Phong nhìn An Hạ liếc mắt một cái, thật lâu, mới nói, đại ca là ta phụ vương từ bên ngoài nhặt về tới hải tử, ở không có ta thời điểm, cũng đã ở vương phủ, xác thực tới nói, đại ca là phụ vương từ bên ngoài mang về tới hải tử, khi đó, ta còn ở mẫu thân trong bụng, đại ca liền mang về tới, sau đó vẫn luôn dưỡng ở nhà, cho tới nay, phụ vương luôn là nghiêm khắc yêu cầu đại ca, mà chúng ta đều là thực thả lỏng, ta vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì đại ca không nghe lời, làm, không tốt. Cho nên phụ vương sẽ trừng phạt đại ca, lại không nghĩ, thật nhiều năm lúc sau, ta mới biết được đại ca đều không phải là ta phụ vương thân sinh, mà là bên ngoài mang về tới, mà phụ vương làm này hết thảy cũng không phải ở trừng phạt đại ca, mà là ở rèn luyện hắn, bởi vì đại ca trên người gánh vác cường điệu nhập. Cái gì trọng trách? Thấy giật phong tạm dừng, An Hà vội vàng hỏi, đại ca là người nào, ta vẫn luôn đều không rõ ràng lắm, phụ vương nói là bạn cũ chi. Tử, nhưng là không phải. Chỉ có phụ vương biết, mà đại ca trên người trọng trách, đó là hắn yêu cầu bảo vệ tốt Bắc Nguyên Quốc. Nghe nói, đại ca thân sinh cha mẹ đã từng đem đại ca phó thác cấp phụ vương thời điểm, hy vọng phụ vương có thể đem đại ca giáo dục thực xuất sắc, vì Bắc Nguyên Quốc cống hiến, cả đời bảo hộ Bắc Nguyên Quốc. Vậy ngươi phụ vương nhưng có nói vì sao phải làm như vậy sao? Yêu cầu thể sống chết nguyện trung thành Bắc Nguyên Quốc, hẳn là Bắc Nguyên, quốc trọng thần, hoặc là thiếu quá Bắc Nguyên Quốc người. Thậm chí, khả năng cùng Bắc nguyên quốc quân có quan hệ người. An hạ tạm thời đoán không được, bởi vì đáp án quá nhiều, không biết nam cung cảnh hay không biết chính mình chân chính thân thế đâu. Giật phong lắc đầu, phụ vương chưa từng nói, nhưng là đại ca từ nhỏ liền nghe theo phụ vương phân phó. Nếu vong cha mẹ muốn hắn làm như vậy, đại ca liền chiếu đi làm, cũng không từng phản kháng, rất là nghe theo phụ vương an. Bài. Giật phong thậm chí có chút thời điểm cảm thấy đại ca quá ngốc, Một mũi nghe theo, làm chính mình nho nhỏ thân mình liền phải gánh vác đời trước ném xuống tới trách nhiệm, nếu là thành niên nam tử gánh vác đảo còn hảo thuyết chút, chính là đại ca khi đó mới vài tuổi, phụ vương liền bắt đầu huấn luyện hắn, hơi chút có chút sai lầm, chính là đánh chính là phạt, mà đại ca, hừ một tiếng đều sẽ không, càng đừng nói phản kháng, mà thật muốn nói đến phản kháng nói, kia nên là, từ đại ca nhận thức an hạ lúc sau, vì bọn họ mẫu tử tánh mạng, không màng phụ vương phân phó vẫn là muốn ở đông thần quốc chấn nhỏ thượng lưu lại vậy ngươi đại ca nhưng có cùng ngươi nói cái gì đó an hà càng nghe càng cảm thấy nam cung cảnh là cái kỳ quái người hắn không thấy quá vong cha mẹ cũng là kỳ quái người một khi đã như vậy vì sao còn muốn như vậy bướng bỉnh đâu đến tột cùng là sự tình gì làm nam cung cảnh một hai phải làm như vậy giật phong tiếp tục lắc đầu không có đại ca cũng không cùng ta nói này đó Ta đã từng vài lần tưởng từ hắn trong miệng thăm điểm cái gì, đại ca chỉ là nói, đây là hắn nên làm, hơn nữa cũng không cảm thấy mệt. Kia, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? An Hạ tuy rằng thực không nghĩ nói chết cái này chữ, chính là ở bọn họ trong mắt, Nam Cung Cảnh là thật sự đã chết, nàng muốn biết càng nhiều về hắn tin tức. Cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định chính là, đại ca mấy. Năm nay vì Hoàng thượng làm việc, chí dũng song toàn, có dũng có mưu cho nên hoàng thượng thực coi trọng đại ca, hắn quan chức cũng là thăng thực mau, tuy rằng đại ca là từ phó tướng làm khởi, nhưng là vừa mới bắt đầu đại ca cũng không bị người trọng dụng, chính là lần lượt chiến dịch, ở nói cho người khác, đại ca đều không phải là bởi vì là hạo chấn vương gia nhi tử, cho nên mới lập tức làm phó tướng, đại ca là có thực lực của chính mình, dần dần, đại ca liền ở trong quân, nhưng nhập chức vị quan trọng, trong tay binh lực cũng vẫn luôn tăng nhiều, cuối cùng, Hoàng thượng đem một phần ba binh lực giao ở đại ca trong tay, tuy rằng là một phần ba, còn có hai phần ba ở, ở trong tay người khác, nhưng là, đại ca là duy nhất một cái trưởng quản binh lực nhiều nhất tướng quân, này không thể nghi ngờ, làm trong chiều không ít lòng muông giả thú đại thần sở ghi hận thượng, muốn đại ca mệnh người quá nhiều, bọn họ, không biết mai phục đại ca bao nhiêu. Người, nhiều lần đại ca đều có thể thoát hiểm, làm những người này càng là bất an, mà đại ca... Không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy, cho nên liền giật phong nói không có tiếp tục nói tiếp, chính là đáp án đã sáng tỏ, những cái đó kiêng kỵ Nam Cung Cảnh người lần lượt dở âm mưu quỷ kế muốn giết chết Nam Cung Cảnh, chính là đều làm hăn cấp chạy thoát, những người này tự nhiên càng là muốn hạ nặng tay mới có thể trừ bỏ người này, mà chỉ có trừ bỏ Nam Cung Cảnh mới có bọn họ ngày lành, bằng không, Nam Cung Cảnh trong tay binh quyền sẽ uy hiếp đến bọn họ đại kế, chỉ là Nếu Nam Cung Cảnh trong tay binh quyền Bắc Nguyên Quốc quân cấp, như vậy Bắc Nguyên Quốc quân tự nhiên là thiên vị hạo chấn vương phủ một nhà, càng sẽ không bởi vì Nam Cung Cảnh chết đi mà bởi vì hạo chấn vương gia nhân ái tử việc sinh khí mà dáng tội toàn bộ vương phủ đi. Này tựa hồ có chút nói không thông, an hà trong lòng suy nghĩ, những người khác cũng không phải không. Có nghĩ tới, chính là phải biết rằng, Nam Cung Cảnh sau khi chết đã hơn một năm, binh quyền lại còn vẫn luôn ở hạo chấn vương phủ, mà hạo chấn vương gia nhân ái tử một chuyện không hề nghe theo hoàng đế an bài nhiều lần trên triều đình chống đối đương triều thiên tử làm này xuống đài không được lúc này đây hai lần còn xem ở hạo trấn vương phủ là tâm nhớ ái tử việc sở tạo thành chính là thời gian lâu rồi là phật đều có hòa càng đừng nói vẫn luôn cao cao tại thượng hoàng đế như thế nào có thể cho phép chính mình thần tử ba lần bốn lượt như vậy chống đối bôi nhọ đâu sau lại thực tự nhiên hạo trấn vương phủ có được kia 1 phần ba binh quyền bị thu hồi hoàng đế trong tay Tuy rằng không có nói giao cho cái nào thần tử tướng quân, mà là hoàng đế chính mình lưu trữ. Chính là rõ ràng, đây là hoàng đế không hề tín nhiệm hạo chấn vương phủ một nhà biểu hiện. Nếu nói hạo chấn vương ra cùng hoàng thượng triều đình đối trọi gai gắt là cố ý. Chính là tham gia quân ngũ phủ bị hoàng đế thu hồi lúc sau. Như vậy chuyện này liền không dễ dàng như vậy nói là cố ý. Diễn trò cho người ta xem, rốt cuộc, nam cung cảnh thật sự đã chết. Binh phủ thật sự bị hoàng thượng thu hồi, mà hiện giờ... Hạo Trấn vương phủ một nhà thật sự gặp nạn, lại quá không lâu, một nhà liền phải trở thành so thứ dân còn muốn thảm thân Phật, đến lúc đó, cái gì đều không có. Trước sau nhiều ít triều đại, thần tử trung thành và tận tâm, một lòng là chủ. Chính là cuối cùng, lại vẫn là bởi vì một ít việc nhỏ rơi vào cái không tốt kết cục, nhẹ thì chỉ là gọt bỏ quan chức, biếm vì thứ dân, chính là trọng, lại là chú chín tộc, sau đó đem không tốt sự tình ký lục ở sử sách, cấp đời sau chửi rùa. An Hà không phải không hiếm thấy quá những việc này, thậm chí là cái này triều đại người, cũng phần lớn biết đạo lý này, cho nên đều nói, làm việc muốn khéo đưa đẩy nhân tài có thể hộ cả đời an toàn, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng là, quá mức ngay thẳng người khó tránh khỏi là có hại liêu, đừng tưởng rằng chính mình làm kiện cỡ nào khó lường sự tình, liền tưởng chính mình bị người nhớ kỹ, phải biết rằng, những người này, đều chỉ biết nghĩ không tốt một mặt, tốt kia một mặt, lúc ấy nghĩ, lúc sau liền đều quên mất, Nghe xong giật phong này phiên trình bày và phân tích, An hà vẫn là cảm thấy sự tình không phải như thế, nhất định là bên trong còn có nội tình, nàng tuy rằng không có gặp qua bắc nguyên quốc quân. Chính là hắn như thế trọng tình nghĩa, cấp vào sinh ra tử huynh đề phong vương, lại đem lớn nhất binh quyền giao cho nam cung cảnh trong tay, hắn cũng là cái tích tài người. Nghe nói bắc nguyên quốc quân tử nữ không ít, xuất sắc nhi tử cũng không ít, chính là có thể như thế coi trọng nam cung cảnh, cũng không bởi vì nam cung cảnh là cái người ngoài. Liền không coi trọng hắn tài cán, mà Nam Cung Cảnh, tự nhiên cũng là tin quá cái này đế vương, cũng nguyện ý vì này công hiến. Như vậy, phương diện này liền cất giấu thiên ti vạn lũ nói không rõ sự tình. Xem ra, nàng cần thiết gặp mặt một chút bắc nguyên quốc quân, bằng không, thật đúng là không tâm an. Chỉ là an hạ vào được hạo chấn vương phủ, nếu tưởng lại đi ra ngoài, chỉ sợ phải đợi thượng 10 ngày, chỉ là, liền tính 10 ngày sau, cũng vô pháp tái giống như lần trước như vậy chế tạo hỗn loạn đổi mới người kia lại nên làm cái gì bây giờ đâu an hạ bên này chỉ có thể nhìn thiên chậm rái tối sầm xuống dưới trong vương phủ cũng là có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chầm chầm cho nên an hạ làm chút cái gì vẫn là phải cẩn thận cẩn thận hiện giờ nàng là vương phi nha hoàn minh nguyệt tự nhiên bưng trà đưa nước cái gì cũng làm theo chỉ là vương phi lại không muốn an hạ làm như vậy chính là an hạ lại quản không được như vậy nhiều vương phi thấy an hạ kiên trì cũng chỉ có thể tùy nàng đi Chỉ là An Hạ sở sắm vai dù sao cũng là vương phi bên người đại nha hoàn, cho nên Thực tế thô nặng công phu là những cái đó nhị đẳng nha tam đẳng nha hoàn đi làm An Hạ giống nhau chỉ cần ở vương phi trong phòng mặt hậu hạ Mà này, đúng là hai người nói chuyện phiếm tốt nhất thời cơ Mà hai người liêu nhiều nhất, đó là nam cung cảnh khi còn nhỏ thú sự Cái này làm cho An Hạ đối nam cung cảnh khi còn nhỏ nhiều chút nhận thức Nói hắn như thế nào quật cường, như thế nào không chịu thua, như thế nào nỗ lực, còn có giữa thú sự Càng nói, An Hạ liền càng muốn. Cái kia hiện tại không biết ở nơi nào Nam Cung Cảnh. Chỉ là Vương Phi, nói nói, liền hai mắt đấm lệ mông lung. Tuy rằng, Nam Cung Cảnh không phải nàng thân sinh nhi tử, nhưng là, rốt cuộc dưỡng dục tại bên người như vậy nhiều năm, cũng là thân sinh nhi tử. Hiện giờ, con trai của nàng liền như vậy chết đi, như thế nào sẽ không thương tâm đâu. An Hạ trên mặt thật không có Vương Phi trên mặt yêu sầu, có lẽ ở người khác trước mặt, nàng như vậy là chết lặng. Thương tâm đã chôn ở, đáy lòng, chính là chỉ có An Hà biết, nàng trong lòng suy nghĩ, sẽ dòa đến nơi đây mặt mọi người, thậm chí sẽ cho Nam Cung Cảnh mang đến không tốt hậu quả. Nghe Chuông Bạc nói, Hải Tử đã hơn 2 tuổi, rất giống cảnh Nhi đi. Vương Phi là trong mắt, nhiều vài phần hy vọng, cũng nhiều vài phần hiền từ, làm nãi nãi hiền từ. An Hà biết nàng nói chính là xoái xoái, gật gật đầu, xoái xoái thực khỏe mạnh, rất giống Nam Cung Cảnh. Giống Cảnh Nhi liền hảo, nói vậy Cảnh Nhi cũng. Rất muốn thấy hải tử, đáng tiếc, đáng tiếc Cảnh Nhi hắn, Vương Phi, ngài đừng thương tâm, hắn sẽ thấy. An hạ an ủi, trong lòng lại cũng nghĩ còn ở khách điếm soái soái không biết soái soái thế nào, tưởng mẫu thân không. Ta cũng hảo muốn đi xem Cảnh Nhi, đáng tiếc ta không còn có cơ hội xem Cảnh Nhi. Nghĩ đến nửa tháng sau liền phải rời đi Kinh Thành, xung quân Biên Cương, Vương Phi lại bắt đầu rơi lệ, nhưng là đối diện An hạ lại nghĩ tới cái gì đúng rồi, cảnh nhi bị táng ở chúng ta nam cung ra thế đại táng mộ địa chung nếu chúng ta không còn nữa ngươi liền thay chúng ta đi xem cảnh nhi mang theo hải tử cùng đi cảnh nhi sẽ thích ân, an hạ cảm thấy chính mình giờ phút này trừ bỏ gật đầu lại làm không được bất luận cái gì sự ngày thứ hai, vương phi đột nhiên thân nhiễm trọng tật nằm ở trên giường kêu rên hồi lâu có nhà hoàn đến vương phủ cửa làm quan sai chăm trước Làm nàng đi ra ngoài cấp vương phi thỉnh đại phu mua chút dược Lại đây Nói vương phi bệnh cũ phạm vào Chính là thủ vệ người lại là không cho Đem nha hoàng ngăn ở cửa Chết sống không cho đi ra ngoài Chỉ nói này bệnh là quán An Hà vừa nghe Bực bội Nổi giận đùng đùng chạy tới cửa Nhìn cửa thị vệ Đồng dạng An Hà cũng là làm người cấp ngăn cản xuống dưới Không cho đi ra ngoài Không thể đi ra ngoài Không hoàng thượng khẩu dụ Ai cũng không thể đi ra ngoài Hoàng thượng khẩu dụ nhưng chưa nói vương phi sinh bệnh không thể đi ra ngoài thỉnh đại phu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu là vương phi có bất chắc gì, ngươi đảm đương khởi sao? An Hạ tức giận mắng, trên mặt không hề có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Đối phương cũng không nghĩ tới An Hạ sẽ như vậy tranh luận, nhất thời bị mắng ngây ngẩn cả người. Bên cạnh một cái khác thị vệ nhìn An Hạ bộ dáng, nói vậy đây cũng là cái nha hoàn đi, có loại này kiêu ngạo khí thế. Tất nhiên là này đó phu nhân vương phi bên trong đương hồng nha hoàn, cũng chỉ có các nàng dám như vậy nói chuyện. Chỉ là, nghĩ vậy toàn ra về sau đều là biên cương thứ dân, thậm chí so thứ dân còn không bằng tiện dân. Kia binh lính lại nghĩ tới không tốt từ ngữ tới công kích, cười lạnh nói, hừ, thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng vương phi đâu, này đều thành tù nhân, còn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó sao. Hoàng thượng cũng là đáng thương các ngươi mới cho các ngươi ở chỗ này nhiều đãi một trận Đừng còn tưởng rằng là trước đây thân Phật có thể tùy tiện sai xử người Người ấy, kia thị vệ bị bên cạnh đồng bạn Đụng phải một chút phía sau lưng Ý bảo hắn đừng nói đi xuống Tuy rằng này vương phủ tất cả mọi người Trở thành cái gọi là tù nhân Chính là nói cái gì đều không nên nói tẫn Và nhất ngày nào đó hoàng thượng đột nhiên tưởng khai Không hề trừng phạt hạo chấn vương phủ đâu Như vậy những người này lại là cao cao Tại thượng chủ tử Hơn nữa hạo chấn vương ra một nhà đều là người tốt Mỗi năm đều Sẽ phái lương cấp nghèo khó nhân ra Có thể trợ giúp người thời điểm đều sẽ cực lực trợ giúp Đối triều đình Có thể nói thượng là nhân thần Đối bá tánh Có thể nói chính là quan tốt Tuy rằng Hoàng thượng làm cho bọn họ tới thủ hạo chấn vương phủ Nhưng là cũng không có nói không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm đại phu xem bệnh Hiện giờ này vương phi bệnh nặng Nếu là Hoàng thượng đã biết Đối việc này không vui Tất nhiên muốn phạt bọn họ Rốt cuộc hạo chấn vương phủ Tuy rằng rách nát Chính là kia uy vọng còn ở Cô nương, không phải chúng ta không muốn, chỉ là Hoàng thượng nói, không có gì sự tình là không cho phép người trong phủ đi ra ngoài, chúng ta cần thiết hảo hảo thủ. Kia ngăn cản nói không lời hay thị vệ đối với An Hà nói, ngữ khí nhiều vài phần tôn kính, cái này làm cho An Hà cũng nhiều vài phần hảo cảm. Ta biết các ngươi cũng không nghĩ như vậy, chính là Vương Phi hiện giờ bệnh nặng, nếu không tìm đại phu xem bệnh, thực sự. Có cái không hay xảy ra, Hoàng thượng hỏi lời nói tới, làm sao bây giờ? mang thượng cho các ngươi không có gì sự tình không thể làm chúng ta ra phủ, chính là vương phi bệnh nặng không phải việc nhỏ, đại ca ngươi liền châm trước chăm trước đi. Này, thấy kia thị vệ có chút do dự, an hạ lại nói tiếp, hơn nữa, chúng ta này đó đều là làm tiểu nhân, có thể chỉnh ra cái gì chuyện sâu tới. Chúng ta chỉ nghĩ đi thỉnh vị đại phu trở về, không có ý gì khác. Đích xác hiện giờ hạo, chấn vương phủ ai cũng không dám tới gần sợ cấp chính mình chọc một thân tao, sôi nổi trốn rất xa, nếu là có người có thể cứu bọn họ, kia chỉ có hoàng thượng, cũng không biết vì sao hoàng thượng muốn cho bọn họ trong giữ hạo chấn vương phủ, biết rõ không có khả năng có người có thể cứu bọn họ. Đại ca, ngươi là được giúp đỡ đi, chúng ta liền đi góc đường nơi đó thỉnh cái đại phu, chậm chế không được các ngươi bao lâu thời gian, vương phi thân mình luôn luôn không được tốt. Như vậy bệnh đi xuống, mệnh cần phải không có, an hà nói nói, mắt thấy đều phải khóc. Này thị vệ nói vậy cũng không thể gặp nữ tử khóc thút thít thấy người này khóc như vậy đáng thương, ngấm lại, vẫn là gật đầu, hảo đi, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Nghe thấy đối phương nhà ra, an hạ đại đại đối với đối phương cúi mình vái chào, cảm ơn, cảm ơn đại ca, ngươi sẽ có hảo báo. Tuy rằng đối phương đáp ứng rồi nàng, chính là vẫn là phái hai người đi theo an hạ cùng một cái, khác cùng nhau ra tới nha hoàn phía sau. Bốn người đi vào khoảng cách hạo chấn vương phủ gần nhất phòng khám An Hạ làm một cái khác Nha hoàn đi phòng khám thỉnh đại phu Mà An Hạ cùng kia hai cái thị vệ nói một chút Nói là muốn đi giúp vương phi mua vài thứ Kia thị vệ có một cái đúng là phía trước đáp ứng An Hạ nam tử An Hạ đáng thương hề hề một phen đạo lý Rốt cuộc giành được đối phương tín nhiệm Làm An Hạ tiến đến mua vài thứ Kia thị vệ nghĩ Dù sao này bất quá là Cái tiểu Nha hoàn Cho dù nàng dám trốn kia cũng bất quá là cái không chớp mắt nhân vật, hoàng thượng sẽ không để ý này đó nha hoàn hạ nhân nhiều một cái vẫn là thiếu một cái, xem kia nha hoàn như thế chân thành, tất nhiên là sẽ không tùy tiện chạy loạn, hơn nữa chính là Trinh đến vương phi đồng ý. Như vậy cân nhắc đủ loại, kia thị vệ không có theo sau, làm An Hà một người đi mua đồ vật. An Hà cũng không nghĩ tới cái này thị vệ đại ca sẽ như thế thông tình đạt lý, nghĩ nếu là có thể nhìn thấy Bắc Nguyên hoàng đế, nhất định phải hào hào khen khen vị này tiểu ca. Chỉ là tưởng quy tưởng, An Hà vẫn là chạy nhanh hướng tới chính mình chú khách điếm mà đi Hy vọng có thể tìm được ôn triển đi Kia nha hoàn phòng trừng hiện tại còn ở trên tay hắn Chỉ là, liền tính tìm được ôn triển Các nàng hai cái dung mạo bất đồng, nên như thế nào đổi trở về đâu Vương Phi bệnh là thật, chỉ là không nghiêm trọng Vương Phi ra một cái chú ý, làm An Hà ra tới Chỉ là, Vương Phi kế hoạch cùng nàng bất đồng Vương Phi chỉ nói làm nàng chạy ra Vương Phủ là được Mặt khác đừng động Chính là hiển nhiên, nếu ra tới hai người, trở về một người, tất nhiên sẽ làm hoàng đế tức giận. Đến lúc đó, hạo chấn vương phủ đại ngộ không như vậy hảo nhưng làm sao bây giờ. An Hà nhưng không hy vọng chính mình ra tới sẽ cho bọn họ mang đến tai bay và gió, cho nên cần thiết tìm về minh nguyệt tới. Chỉ là muốn như thế nào trao đổi thân Phật, tựa hồ có chút khó. Khăn, ôn triển, ôn triển. An Hà mới vừa chạy về khách điếm, liền liều mạng hô thanh âm có chút cấp chung quanh đi qua người đều sôi nổi quay đầu lại nhìn cái này vội vã nữ tử nhìn cửa phòng gần ngay trước mắt an hà vui mừng ra mặt chạy tiến lên vươn đôi tay dục đẩy cửa ra chuyện gì a phanh a an hà một cái sung lượng vọt qua đi không có thể sát chủ chân môn vào giờ phút này đột nhiên mở ra an hà trực tiếp một người nhét vào mở cửa người ôm ấp kêu sợ hãi ai u cảm giác kia cái mũi đều sắp đâm rớt an hà đau chỉ mạo nước mắt Bị người đụng phải hoài người cũng là túc khẩn mày Đem trong lòng ngược người bẻ ra một ít khoảng cách Mới thấy An Hạ kia trương mang nước mắt khuôn mặt Kinh ngạc nói Ngươi như thế nào đã trở lại Tựa hồ có chút kinh ngạc An Hạ nhanh như vậy trở về Ôn triển nhìn ánh mắt của nàng cũng nhiều phân quái dị Ta liền không thể trở về sao Vuốt đau thẳng hút khí cái mũi An Hạ tức giận nói May mắn này Cái mũi là thật sự Nếu là Long Nhất định phải oai ấy. Vương phủ bên kia thế nào Còn không phải như vậy, xem gắt gao, ta hôm nay khả hảo không dễ dàng ra tới. ngó trái ngó phải, An Hà nhìn không tới nàng muốn gặp người. Ngươi nhìn cái gì? Cái kia nha hoàn đâu? Minh Nguyệt cái kia nha hoàn chạy đi đâu? Nàng lần này thời gian cấp bách, cần thiết chạy nhanh đổi trở về. Tìm nàng chuyện gì? An Hà đem kế hoạch của chính mình cùng ôn triển nói một bên, mà duy nhất một chút. Không tốt chính là, nàng vô pháp đem hai người dung mạo đổi trở về. Như vậy liền dễ dàng bị người phát hiện nàng đánh cháo Nàng cũng liền tương đương với ra không được vương phủ Chỉ là nghe xong nàng yêu sầu lúc sau Ôn triển lại cười An Hà bị hắn cười không rõ nguyên do Bởi vì trong lòng còn phiền Thấy hắn như vậy cười Nhìn không được hướng tới hắn đấm một quyền Tức giận nói Ngươi cười cái gì Ngươi có chủ ý sao Ngươi quên ta là người như thế nào sao Ta là làm gì đó An Hà nhìn hắn một cái Trả lời nhanh chóng Ngươi có thể làm cái gì Bất quá là cái đại Lời còn chưa dứt An Hà rồi lại kinh ngạc trụ Nhìn ôn triển Theo sau mới nói nói Khó Chẳng lẽ Ngươi còn sẽ dịch dung Tuy rằng dịch dung này ngoạn ý Ở phim truyền hình xem qua không ít Chính là An Hà tự nhận là Cổ đại kỹ thuật không thể so hiện đại hảo Hiện đại đều không thể chế tác Một chương hơi mỏng ra Người mặt nà dễ đổi dung nhan Huống chi là lạc hậu cổ đại đâu Chính là nhìn ôn triển kia Định liệu trước tin tưởng tràn đầy bộ dáng còn có phía trước nam cung cảnh đổi thành một cái khác khuôn mặt, An Hạ lại cảm thấy này cổ đại chẳng lẽ còn thực sự có dịch dung một chuyện, lại còn có không đơn giản đâu, ngươi thật sự sẽ dịch dung, thật lâu An Hạ đều mau nôn nóng đã chết ôn triển lúc này mới thẳng nhiên đọc từng chữ nói, dịch dung, đảo không tinh thông nhưng là vẫn là có thể lừa dối quá quan, vậy ngươi liền nhanh lên đem kia Minh Nguyệt kêu lên tới, thời gian không đợi người, đợi lát nữa những người đó nhưng phát hiện ta không ở Đã có thể thảm, ôn triển không nhanh không chậm, An Hà nôn nóng muốn chết, chính là cuối cùng, hắn vẫn là thực mau liền làm ra một trương hơi mỏng ra người mặt nạ, Minh Nguyệt bị đưa tới nơi này, cũng đã sớm là minh bạch bọn họ mục đích, tuy rằng đối An Hà rất là cảnh giác, nhưng là cũng không thể nề hà, mà nghe An Hà nói vương phủ sự tình, Minh Nguyệt lại không thể, không tin tưởng, chỉ có thể tùy ý bọn họ lăn lộn hảo làm nàng hồi phủ. Tuy rằng ôn triển ra người mặt nà cùng chân thật An Hà vẫn là có nho nhỏ khác nhau, nhưng là tổng thể tới nói, sẽ không dễ dàng bị người nhận ra tới. Chỉ cần không phải đối An Hà cực kỳ quen thuộc người, đều nhìn không ra người này không phải An Hà. Dạy Minh Nguyệt những việc cần chú ý, An Hà lúc này mới một bộ thấp thỏm nhìn Minh Nguyệt trở về, hy vọng sẽ không lộ tẩy đi. Thẳng đến buổi tối, An Hà cũng không nghe tới về hạo chấn vương phủ tin tức, nghĩ đến Minh Nguyệt đã an toàn trở về vương phủ, một ngày không gặp Soái Soái, thấy An Hà luôn là dính mẫu thân, không ngừng lặp lại hỏi cái kia vấn đề, mẫu thân đi nơi nào? Mẫu thân ngươi đi đâu? An Hà rõ ràng trả lời hắn, chính là hắn vẫn là lặp lại hỏi cùng loại vấn đề. Nói vậy Soái Soái cũng sợ mất đi mẫu thân, mới có thể như vậy đi. Nghĩ như vậy, An Hà càng là đem nhi tử ôm gắt gao, nghĩ chính mình tuyệt đối sẽ không dễ. Ràng rời đi nhi tử bên người, hiện tại Soái Soái chỉ có nàng ở. Có lẽ ngày nào đó Nam Cung Cảnh sẽ trở lại bọn họ bên người, nhưng là kia lại không biết là khi nào. ngẩng đầu nhìn sáng người ngôi sao, nghĩ cái kia giờ phút này không biết đứng ở nơi đó người. An Hà tràn đầy đều là đối tương lai khát khao. An Hà kế hoạch hảo hết thảy tìm hảo thời gian, liền tính toán tiến cung một chuyến, trông thấy cái gọi là Bắc Nguyên Quốc Quân. An Hà không xác định chính mình hay không thật. Sự có thể nhìn thấy Bắc Nguyên Quốc Quân, nhưng là không nếm thử quá, nàng như thế nào cam tâm, nghĩ tới nghĩ lui vuốt bên hông ngọc bội, có lẽ, dựa vào chính là này khối đông thần hoàng đế cấp ngọc bội. An Hà không có gì phương pháp, chỉ có thể liền như vậy một người đi cửa cung, nhìn xem hay không có thể đem ngọc bội lấy ra tới, cấp những cái đó canh cửa cung người xem, làm nàng có thể đi vào. Rõ ràng biết canh cửa cung người chưa chắc nhận thức này khối ngọc bội, chính là... An Hà vẫn là tính toán một bác. Quả nhiên, tới rồi cửa cung trước, tuy rằng nói kia ngọc bội xa hoa mỹ lệ cực kỳ, vừa thấy chính là thượng đẳng mặt hàng. Tuyệt vô cận hữu đồ vật, chính là kia canh cửa cung thị vệ lại là không muốn làm an hà một cái xa là nữ tử tiến cung. Này tiến cung người trừ bỏ đủ loại quan lại ở ngoài, những người đó đều cần thiết có ý chỉ, nương nương ý chỉ, hoàng hậu ý chỉ, hoặc là hoàng thượng ý chỉ, đặc biệt là loại này xa là gương mặt người, càng là không thể tùy tiện bỏ vào đi, cần thiết có triệu kiến, chính là an hà nơi nào có người triệu kiến A, chỉ có làm canh cửa cung quan sai đại ca thông truyền thông truyền, Thị vệ đại ca, ngươi là được giúp đỡ đi, đem ta này khối ngọc bội giao cho hoàng thượng xem, hắn chắc chắn minh bạch. An hà nói, từ trong tay lấy ra tam tấm ngân phiếu, mặt trên toàn viết 100 lượng chữ. Đây là dân phụ thỉnh các vị đại ca uống trà dùng, không có ý gì khác, hy vọng đại ca nhận lấy. Kia! Thị vệ cầm trong tay ngân phiếu, thoạt nhìn thực nhẹ, chính là kia phân lượng lại rất đủ, nhất thời kinh ngạc nhìn An hà, Không phải những người này không tham tiền. Mà là không nghĩ tới nữ tử này ra tay như vậy hào phóng Tuy rằng ở trong cung làm việc xem qua không ít vàng bạc châu báu Chính là những cái đó đều không phải bọn họ Bọn họ mỗi tháng lấy bổng lộc lại cực nhỏ Lập tức nhiều 300 lượng Liền có chút áp tay Nhìn an hạ ánh mắt cũng bất đồng Kia nhìn môn gần Có mấy người Thấy đồng bạn trong tay cầm đồ vật sôi nổi mắt mạo tình yêu Nước miếng đều phải chảy xuống tới Người Không có không tham tài Thấy này bạc Lại xem an hạ này giả dạng tuy rằng không có gặp qua nhưng là xem an hà trang phẫn cùng với cách nói năng đều không giống như là cái hương gia nữ tử này nữ tử nhất định phi phú tức quý nếu nàng muốn vội và thấy hoàng thượng kia nhất định là có việc gấp và nhất bọn họ không cho nữ tử này đi vào chậm chế đến lúc đó hoàng thượng đã biết trách tội xuống dưới kia nhưng thảm nghĩ như vậy lại nhìn trong tay ngân phiếu kia mấy cái thị vệ hơi hơi đúng rồi ánh mắt thực kiên định điểm hạ đầu Hảo, ta đem này khối ngọc bội trình lên đi Nhưng là ta cũng không xác định Hoàng thượng có thể hay không gặp ngươi, đến lúc đó, xem chính ngươi tạo hóa. An Hà nghe tiếng, vội vàng nói vài tiếng cảm ơn. Thời gian một chút quá khứ, An Hà không muốn rời đi, liền đứng ở cửa cung chờ A chờ, chờ nàng nhìn. Thái Dương tràn đầy tây nghiêng, cũng không chờ tới tin tức. Chính là An Hà không thể đi, nàng cần thiết phải biết rằng cái kết quả, mặc kệ Hoàng thượng có nguyện ý hay không thấy nàng, nàng đều phải chờ. Kia cửa thị vệ. Thấy An Hà một người đang đợi, ở đương chức không có phạm sai lầm tình huống thuận tiện cùng An Hà nói chuyện phiếm. Tiểu tẩu tử, ngươi đừng có gấp, này trong cung đại, người nhiều, hoàng thượng cũng là trăm công ngàn việc, hơn nữa công công cũng phải nhìn. Tình huống như thế nào mới có thể trình ngươi ngọc bội cấp hoàng thượng, nếu là hoàng thượng long uy giận dữ, chắc chắn không dám lấy đi vào, ngươi thả từ từ, liền sắp có. Kia thu tiền thị vệ đại ca an ủi, dù sao cũng là cầm nhân ra tiền tuy rằng không thể tự mình đem ngọc bội trình cấp hoàng thượng, nhưng là hắn cũng đem ngọc bội giao cho nhất tin được công công, nói vậy sẽ đưa đến hoàng thượng trong tay. An hà nghe kia lời nói, cũng nghe thật nhiều biến, nhưng là cũng không thể nề hà, nhân ra cũng là tưởng an ủi nàng, mà nàng cũng xác thật là sốt ruột chút. Liền ở an hà cảm thấy chính mình muốn tuyệt vọng thời điểm, kia thị vệ đại ca mắt sắc, rất xa liền nhìn thấy đi tới Phúc Tử Công Công. Ai, tới, tới, Phúc Công Công tới kia thị vệ giống mong cha mẹ như vậy rốt cuộc đem Phúc Tử Công Công mong tới. An hà nghe tiếng, vội vàng đến gần. Kia Phúc Tử Công Công đi rồi hảo một đoạn đường, chân cẳng mệt chết, chính là Hoàng thượng lại làm hắn. Tự mình tới đón người, hắn không thể cãi lời thánh ý. Nhưng là đường xa có chút xa, Phúc Tử Công Công thực không vui, chân cẳng đau, vì thế sắc mặt cũng không được tốt xem. Quay chung quanh cửa cung người nhìn một vòng, đôi mắt cuối cùng nhìn bầu trời lên rồi, tiêm thanh hỏi, ai là An hà Phúc công công, vị này chính là, kia tiểu thị vệ vội vàng chỉ vào an hạ, an hạ cũng cung kính tiến lên, đối với phúc công công hành lễ, công công cát tường, dân phụ chính là an hạ. Tùy tạp ra vào đi, hoàng thượng tuyên, dọc theo đường đi, an hạ một câu cũng không dám hỏi nhiều, hơn nữa là nàng muốn tới tìm hoàng đế, hỏi cái này công công cũng thực sự vô dụng, nàng chỉ muốn biết hoàng đế tính tình như thế nào, nhưng là vấn đề này vô phát từ những người này trong miệng đến ra tới. Hoàng thượng tính nết chính là tùy ý các ngươi những người này đi phỏng đoán. Bên ngoài thiên, đã dần dần đen xuống dưới. Hoàng cung chỗ, nơi nơi điểm thượng đèn lồng, đảo. Cũng sẽ không hắc ám. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Kia phúc tử công công chiều sau nhìn an hạ liếc mắt một cái. Nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi thông truyền một tiếng. Làm phiền công công. Một hồi lâu, phúc tử công công mới từ bên trong ra tới. Nói, Hoàng thượng tuyên. Cảm ơn công công. An Hà gật gật đầu, lấy ra một chương ngân phiếu, nhét ở công công trong tay, làm phiền công công, ngài tự mình đi cửa cung tìm dân phụ, vất vả, đây là cấp công công uống. trà, thỉnh ngài vui lòng nhận cho, kia công công trên mặt tuy rằng vẻ mặt chính khí, chính là đương thấy trong tay ngân phiếu số lượng khi, đôi mắt nháy mắt liền nhu hòa lên, xem An Hà cũng không như vậy bực, tâm tư nghĩ, cô nương này đầu óc cũng coi như thông minh, biết hắn bận rộn lâu như vậy, tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa. Nhưng này Phúc Tử Công Công cũng không phải chưa thấy qua đồng tiền lớn người, trên mặt nháy mắt khôi phục như thường, trong tay chống đẩy An Hạ tắc. Tới ngân phiếu, này, này tạp ra không thể thu. Công Công, ngài chạy nhanh nhận lấy đi, dân phụ đến đi gặp Hoàng thượng. Nói xong, An Hạ chạy nhanh chạy đi. Kia Phúc Tử Công Công thấy An Hạ này chạm, nghĩ, chính mình cũng là bất đắc dĩ mới nhận lấy này tiền, cũng không phải là hắn tham tiền A, kia cô nương là cho hắn uống trà sử dụng. Hắn cũng vừa lúc có chút khát nước, An Hà đến gần trong điện, có cung nữ vì nàng dẫn đường, cuối cùng đưa tới hoàng đế trước mặt, dọc theo. Đường đi, An Hà đều không có đi chú ý chung quanh đồ vật, này hoàng cung An Hà không phải không có đi qua, tuy rằng xa hoa lộng lẫy, kim bích huy hoàng, lại cũng là ăn thịt người không nhà xương địa phương, còn không bằng ở nông thôn tiểu trúc ốc, ven đường cảnh đẹp hấp dẫn người. An Hà nhìn tòa thượng trung niên nam tử, đại khái 450 50 tuổi bộ dáng. Vội vàng quỳ xuống, cung kính mà lại không hoảng hốt vội quỳ nói, dân phụ, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn, tuế vạn vạn tuế, miễn lễ đi. Bắc Nguyên Quốc quân làm một cái thủ thế, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này ăn mặc khéo léo, lễ nghi đúng chỗ nữ tử, ngươi cầm này khối đông thần quốc quân xứng dùng ngọc bội tơi tìm chấm, chính là có chuyện gì? Bắc Nguyên Quốc quân chính là Bắc Nguyên Quốc quân, vừa thấy kia ngọc bội, liền có thể nhìn ra manh mối, an hạ lúc trước nhìn này ngọc bội cũng biết người phi thường có, nhưng là nhất thời cũng nhìn không ra đây là hoàng đế. Đeo ngọc bội, không nghĩ tới này Bắc Nguyên quốc quân vừa thấy liền sáng tỏ. Hoàng thượng quả nhiên thông tuệ hơn người, dân phụ hôm nay tới, có việc muốn nhờ. An Hà không muốn biết Bắc Nguyên hoàng đế như thế nào biết kia ngọc bội là của ai, nàng chỉ muốn biết Nam cung cảnh hiện tại thế nào, Hạo trấn vương phủ lại là sao lại thế này. Nhìn mắt chung quanh cung nữ thái giám, An Hà nói xong, liền không hề mở miệng. Bắc Nguyên hoàng đế biết Nàng định là không nghĩ làm những Người khác ở đây Thấy thế Đôi mắt hướng tới bên cạnh người kỳ ý Này đó cung nhân đều ở Hoàng thượng thư phòng làm việc đã lâu Tự nhiên biết Hoàng thượng là có ý tứ gì sôi nổi lui đi ra ngoài Theo môn nhẹ nhàng đóng lại Toàn bộ thư phòng chỉ có An Hạ cùng Bắc Nguyên Hoàng đế Nói đi Chuyện gì An Hạ lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút Nhưng là trước mắt dù sao cũng là Hoàng đế Cũng không dám quá mức bừa bãi Bước chân tiến lên vài bước mới nói nói, nói vậy. Hoàng thượng nhận thức kia Ngọc bội là Đông Thần hoàng thượng cấp dân phụ. An Hà nói như vậy là muốn cho Bắc Nguyên hoàng đế biết, nàng An Hà cùng Đông Thần quốc quân rất quen thuộc, liền như vậy Ngọc bội đều có thể cấp An Hà, này cũng vì sự tình phía sau làm tốt chải chân. Bắc Nguyên hoàng đế gật gật đầu, tự nhiên biết, này Đông Thần hoàng đế hắn không phải chưa thấy qua, cũng nhận biết này Ngọc bội, chỉ là hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ nữ tử, cư nhiên có được Đông Thần hoàng đế này khối thanh sơn bạch ngọc, có thể thấy được này đông thần hoàng đế là cỡ nào coi trọng nữ tử này. bắc nguyên hoàng đế không có cái này nhàn tâm lại đi hỏi thăm An Hạ là ai, hắn hiện tại chỉ muốn biết An Hạ mục đích là cái gì. Dân phụ là đông thần quốc người, vốn nên không có cơ hội gặp mặt của hoàng thượng, chỉ là, có chuyện dân phụ muốn hỏi một chút hoàng thượng một ít việc, là về hạo trấn vương phủ. bắc nguyên hoàng đế không nói gì, trên mặt biểu tình ở Ý. Bảo An Hạ tiếp tục nói. An Hà cũng không có ra vẻ khoe khoang mê hoặc, đem nàng cùng Nam Cung cảnh quan hệ nói ra, hai người tuy rằng không có thành hôn, nhưng là rốt cuộc có cái hài tử ở, nàng muốn biết về Hạo Trấn Vương phủ sự tình, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rõ ràng biết đây là quốc gia đại sự, không nên nàng một cái phụ nhân tới nói, chính là An Hà không có cách nào, nàng cần thiết biết rõ ràng một ít việc, cho dù có sự tình gì, chỉ cần được đến đáp án, kia cũng là đáng giá, bằng không, người cả đời không minh bạch có ý tứ gì? An Hà nói chuyện thời điểm, vẫn luôn nhìn Bắc Nguyên hoàng đế biểu tình, thấy hắn đang nói nói Nam cung cảnh thời điểm, rõ ràng trên mặt biểu tình trừ bỏ kinh ngạc đó là vui mừng, tuy rằng Bắc Nguyên hoàng đế che giấu thực mau, chính là vẫn là bị An Hà nhìn thấy. Tới rồi mặt sau, Bắc Nguyên hoàng đế cơ bản là vẻ mặt hắc, tựa hồ thực không muốn nghe thấy An Hà nói những việc này, nhưng là An Hà biết, hắn như. Vậy, không ít là chăng? An Hà ở thế giới này đã lâu như vậy, Từ Sơn Thôn đi thị trấn, từ thị trấn đi An Giang, lại đến ô Thành, lại chẳng chọc tới rồi rất nhiều địa phương, cuối cùng đi vào Bắc Nguyên Quốc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể nhìn ra người trên mặt biểu tình vài phần thật vài phần giả. Đương nhiên, nếu có người qua xe trang nói, nàng vẫn là vô pháp nhìn ra tới. Tuy rằng nói, ngươi là châm khách quý, chính là, về hạo chấn vương phủ sự tình, là, bốn quốc gia sự, ngươi là đông thần người trong nước, không nên hỏi đến này đó. Thấy An Hà dừng lại thanh âm, Bắc nguyên quốc quân lúc này mới nói, sắc mặt rất là không vui. An Hà biết, người này dù sao cũng là hoàng đế, trong lời nói không thể nhiều đắc tội, còn nói thêm, dân phụ biết, như vậy đường đột hỏi, thực sự không tốt, chính là, dân phụ nhi tử là nam cung cảnh nhi tử, hạo Trấn vương phủ cùng dân phụ có thiên ti vạn lũ quan hệ, dân phụ không thể không tiến cung. Thỉnh hoàng thượng chuộc tội, An Hà thật mạnh ở Bắc nguyên hoàng đế trước mặt khái một cái vang đầu nhìn nàng xích từ tri tâm, Bắc Nguyên quốc quân nhất thời lại không biết nên nói như thế nào lời nói. Ngươi nói, chấm cấp không được ngươi đáp án, nhưng là, Hạo trấn vương gia chấm nhưng cho phép ngươi đi thăm, nhưng là chỉ có nửa canh giờ. Tạ hoàng thượng, tuy rằng không có thể từ Bắc Nguyên quốc quân trong miệng hỏi thăm chút cái gì, nhưng là hắn thần sắc cùng hiện giờ đáp ứng đều làm An Hà đang giá cao hứng, càng thêm cảm thấy chuyện này nàng đoán đúng rồi. Bắc Nguyên quốc quân gọi cung nhân đem An Hà đưa tới hạo Trấn vương ra địa phương, là một cái hắc ám ẩm ước nhà tù. Từ tiến vào cửa lao lúc sau, một đường đi tới, sơn đen thực, chứ bỏ cách đó không xa mấy cái cây đuốc chiếu sáng, lại là âm u ẩm ướt khẩn. Như vậy hàng năm không thấy quang địa phương, lại âm u lại ẩm ướt xà trùng chuột kiến nhiều, trong không khí tản ra hư thối. Hương vị làm người nghe thấy tưởng buồn nôn. Người nếu là ở này đó địa phương nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, tất nhiên tốt bệnh phong thấp còn có khả năng sẽ điên rồi đâu. Nghe mang nàng tới công công nói, nơi này làm phiền đều là giam giữ trọng hình phạm nhân dùng, cho nên nơi này phạm nhân cực nhỏ, nhưng là này đó mỗi một cái đều là phạm ngập trời tội lớn, là không thể tha thứ. An Hà vô tâm nghe công công nói này đó phạm nhân như thế nào như thế nào, chỉ là nghĩ đến hạo. trấn vương ra là cái cái dạng gì người, có thể hay không cùng nam cung cảnh giống nhau lạnh cái mặt người. Công công mang theo An Hà đi rồi hảo một đoạn đường, Chính là An Hà vẫn là không có thấy hạo chấn vương ra thân ảnh, tựa hồ, hạo chấn vương ra nhốt ở một cái thực bên trong góc. Tới rồi nhà tù quấy chỗ, chung quanh cái gì đều không có, trừ bỏ mấy gian không trí nhà tù, lại nửa cái phạm nhân cũng nhìn không tới. Đang lúc An Hà nghi hoặc thời điểm, mang theo nàng công. Công đột nhiên hướng tới phía sau mấy cái thị vệ nói, các ngươi đều ở chỗ này thủ, không được làm người tiến vào. Là, An Hà chờ này công công động tĩnh cẩn thận dùng dư quang đánh giá chung quanh lại là cái gì đều không có không biết này công công là muốn mang nàng đi nơi nào đâu kia công công tựa hồ cũng biết an hà nghi hoặc quay đầu lại chiều nàng cười cười quăng một chút trong tay phất trần đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình sau đó tràn đầy lột da ra rơm rà phía dưới một cái tấm ván gỗ ô vuông tấm ván gỗ ô vuông bị mở ra bên trong có một cái tròn tròn thẳng đầu Chỉ thấy kia công công đem kia thẳng đầu hướng lên trên xả Hai Hạ, liền nghe thấy rát đạt một tiếng, có bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. An hà nghiêm túc nghe thanh âm kia, ở bốn phía tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ngay sau đó, một phiến cửa đã chậm rãi mở ra, phát ra trầm trọng thanh âm, đúng là cuối kia bức tường. An hà kinh ngạc nhìn, chẳng lẽ nơi này còn có lao? Trung lao! Chỉ thấy trước mặt cửa đã mở ra lúc sau Xuất hiện ở trước mắt Là nhất dai dai cầu thang Bởi vì quá hắc ám Không biết thông tới đâu Cô nương đi theo tới Công công vẫy tay Cầm lấy bên cạnh một cái cây đuốc Ý bảo An Hà cùng qua đi Tuy rằng không rõ bọn họ ý muốn như thế nào Nhưng là An Hà vẫn là chạy nhanh theo qua đi Tuy rằng thang lẩu nói thực hắc ám Nhưng là có công công trong tay cây đuốc Còn tính xem thanh lộ So sánh với vừa rồi tiến vào thời Điểm cái loại này ẩm ướt mùi hôi cảm giác, thượng cầu thang lúc sau, cái loại này khô giáo chạy nhanh thay thế ẩm ướt cảm giác, cả người thân mình cũng tương đối dễ chịu chút. Thượng cầu thang, đó là một thật dài tẩu đạo, chỉ có một mét khoan, giống nhau rất là đen nhánh, nếu không theo sát chút nhất định phải đâm tường. Cô nương, theo sát chút, đi theo ta tới đi, bằng không nhưng sẽ bị thương. Kia công công quay đầu lại nhìn An Hà, để điểm. An Hà không biết hắn đây là có ý. Tứ gì? Nhưng là vẫn là tuân theo công công nói đi làm Hắn đi nơi nào nàng đi nơi nào Hắn làm nàng đừng cử động nàng liền bất động Chỉ chốc lát An hạ liền biết công công làm như vậy Cách làm là vì cái gì Phương diện này có cơ quan Nếu là bước chân đi nhầm Hoặc là đụng phải thứ gì Bên trong cơ quan liền sẽ bị khởi động Đến lúc đó đó là tánh mạng an nguy Đi rồi đại khái 5-6 phút lộ trình đi An hạ nghĩ cũng đi rồi vài trăm mét khoảng cách Kia công công mới ngừng Lại được đối mặt một bức tường Xoay người, lại là một trận sờ xoa An Hà chỉ đứng ở một bên chờ Một hồi lâu, kia công công mới tìm được một phen chìa khóa Cắm ở ven tường một cái không chấp mắt khổng mặt trên Lại là một trận cùng cục thanh Cửa đá từ tả hướng hữu rời đi Bên ngoài một trận ánh sáng Làm người cảm thấy mắt thứ sinh đau Rõ ràng đã là đêm tối Như thế nào còn có như vậy lượng quang đâu An Hà dùng tay chống đỡ trước mắt quang Nhất thời không thích ứng Cô nương, thỉnh Công công làm cái thỉnh thù thế An Hà gật gật đầu, tuy rằng trong lòng nghi vấn thật mạnh, nhưng là vẫn là kiên định đạp bước chân đi ra ngoài. Chỉ thấy hai người mới vừa đạp bộ ra cửa đá, kia cửa đá liền nhanh chóng nhốt lại, phanh tiếng vang, dò An Hạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ra cửa đá chỗ, là một gian đơn giản phòng, bên trong bài trí rất là đơn giản, như là một phòng khách, bày một chương giường còn có cái bàn ghế dựa, mà bọn họ nơi cửa đá, đúng. Là trên giường đuôi chỗ... Trong phòng bốn phía bày tròn tròn đại hạt châu Lé trói mắt quang An hạ tưởng Đó chính là giả minh châu đi Nàng gặp qua Nhưng là không có trước mắt như vậy lượng Hiện giờ lại xem Lại lượng cực kỳ Bên ngoài có người nghe thấy tiếng vang Chạy tới Là một cái 17-18 tuổi nữ tử Thấy an hạ bên người công công lễ phép kêu một tiếng ngụy công công Mà đương thấy an hạ thời điểm Kia nữ hải tử rồi lại tò mò lên Chỉ vào an hạ Nghi hoặc Đây là Hoàng thượng gọi nô tải mang đến, tần tuyết cô nương, vương ra đâu? Vương ra ở thư phòng bên kia, công công tới là vì chuyện gì đâu? Hoàng thượng phân phó, làm này an hạ tới tìm vương ra, ngươi lãnh nàng đi thôi. Kia ngủy công công nói vương ra hai chữ thời điểm, rất là cung kính. An hạ nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong lòng nghi vấn càng sâu. Tần tuyết nhìn thoáng qua an hạ, không rõ nguyên do, nhưng là nếu là hoàng thượng phân phó qua tới, cũng không thể tùy tiện chối từ. Hướng tới An Hà nói, vậy ngươi, cùng ta lại đây đi. An Hà quay đầu lại nhìn Ngụy Công Công liếc mắt một cái, thấy hắn không có dị nghị, chỉ phải đi theo qua đi nhìn xem. Từ hai người nói chuyện với nhau thanh tới xem, kia nữ hải tử nói vương ra ở thư phòng, nói cách khác, hạo Trấn vương ra cũng không có bị nhốt ở nhà tù, hết thảy bất quá là cái nguy trang, từ nhà tù đi vào, lại đi tới một cái khác địa phương. Xem ra, Hoàng thượng căn bản là, không phải cái loại này không phóng khoáng người, hạo chấn vương ra ở triều đình như vậy nhiều năm, trung tâm vì nước, sao có thể vì nhi tử chết mà cùng hoàng thượng trở mặt đâu, tướng sĩ chi mệnh, đã sớm lưu tại chiến trường, sống hay chết, toàn xem tạo hóa, hạo chấn vương ra ở xa trường trinh chiến nhiều năm, sẽ không không rõ đạo lý này, xem ra, hoàng thượng cùng hạo chấn vương ra diễn vừa ra trò hay a chỉ là, nàng ở vương phủ thời điểm, vương phi cùng chuông bạc giật, phong đám người biểu tình toàn không giả Chẳng lẽ nói, hạo chấn vương ra cùng hoàng thượng diễn kịch chỉ có hai người biết, tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì. Đây là vì đạt tới chân thật hiệu quả. Vừa đi, An Hà một bên tưởng, nếu không phải nghi nam cung cảnh kia tra sự, có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến như vậy thâm mặt đi. Đi ở tối tâm lộ, phía trước tần tuyết không cùng An Hà nói bất luận cái gì một câu, lo chính mình đi. Tựa hồ nàng biết An Hà sẽ đi theo đi lên, đi ở nửa đường, đột nhiên có người đã đi tới. Cái kia tần tuyết mội tử nhìn thấy người tới, vội vàng chạy qua đi, tử sơ ca ca, thế nào, nhan văn ca ca thế nào, có khá hơn. Kia bị gọi tử sơ nam tử, thấy tần tuyết phía sau xa là nữ tử là lúc, hơi hơi túc một chút mày, sau đó mới bắn một chút tần tuyết cái chán, cười mắng, ngươi a cả ngày liền nghĩ ngươi nhan văn ca ca, còn có hay không ta này đương thân ca ca tồn tại. Kia tần tuyết tựa hồ bị người ta nói chúng tâm sự, nhất thời. Nhiều vài phần nữ hài tử thẹn thùng, lôi kéo nhà mình ca ca cánh tay hoảng, có chút ngọt ngào có chút khẩn trương. Tuyết Nhi thích nhất vẫn là tử sơ ca ca, ta chỉ là lo lắng nhan văn ca ca thương thế sao, rốt cuộc đã lâu như vậy. Tử sơ đương nhiên biết nhà mình mỗi tử là cái gì tính nết, đem muội muội bái nhà mình cánh tay đôi tay nhẹ nhàng lấy ra, mới nói. Ca ca biết ngươi đối ca ca tốt nhất, hiện tại có người ở, cũng không thể như vậy làm nũng, bị người thấy giống cái. Gì? Ta liền thích. Kia Tần Tuyết bị buông lỏng ra đôi tay lại kéo lại từ sơ ống tay áo áo, chính là nghĩ lại tưởng tượng, phía sau còn có người đâu, không đợi ca ca rút ra chính mình tay, chính mình trước buông lỏng ra. Từ sơ ca ca, ta muốn mang cái này cô nương đi tìm vương ra, liền đi trước, đợi lát nữa cấp nhan văn ca ca đổi dược khiến cho ta đến đây đi, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, Tần Tuyết vội vàng làm an hạ theo sát chính mình, bước nhanh hướng tới thư phòng sân. Mà đi! Từ cửa đá bên kia đi tới, An Hà phát hiện, nàng thân ở địa phương là một tòa đại viện, phòng không ít, sân không ít, nhà ở thoạt nhìn đơn giản rồi lại mang theo độc đáo, mỗi một chỗ đều làm người cẩn thận xử lý, lại làm người thư thái. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, Tần Tuyết làm An Hà đứng đừng nhúc nhích, ngươi ở chỗ này đứng, ta đi trước tìm vương ra. An Hà gật gật đầu, không dám nhiều lời lời nói, nơi này nàng còn không có loát thanh là chuyện như thế nào đâu. Tần Tuyết chạy chậm đi vào thực mau, nhà ở nội liền vang lên trung niên nam tử cùng Tần Tuyết đối thoại thanh, nghe ra tới, kia trung niên nam tử đó là Hạo trấn vương gia, thoạt nhìn này Tần Tuyết muội tử rất là nhận người thích a. An hạ sở sở chính mình mặt, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút câu nệ sợ hãi, có loại xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng bộ dáng. Nàng hôm nay tới, có phải hay không có chút nóng nảy. Tuy rằng nàng cùng Nam cung Cảnh sự tình vương phi bọn họ cũng đều đã biết Chỉ là đối nam cung cảnh từ trước đến nay nghiêm khắc yêu cầu hạo chấn vương gia, sẽ thích nàng như vậy một cái hương gia thôn phụ làm chính mình con dâu sao. Hạo chấn vương gia có thể hay không đối nàng có dòng dõi chi thấy, còn không có loát rõ ràng hạo chấn vương gia là cái cái dạng gì người. Bên này, tần tuyết đã đi ra, vẫy tay nói, vào đi thôi, vương gia làm ngươi đi vào. Nói xong, tần tuyết cũng không đợi an hạ nói cái gì, lo chính mình nhảy đi rồi. Nàng! Còn muốn đi chiếu cố nhan văn ca ca đâu Chỉ là Đột nhiên trong óc chật lóe mà qua một cái mau màn ảnh Tần tuyết đột nhiên dừng lại nhảy nhót cẳng chân Quay đầu lại nhìn đã đi vào môn an hạ Cái kia nữ tử Nàng giống như gặp qua Chính là Nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Tần tuyết không có dối dắm tính tình Tưởng không rõ liền không nghĩ Nàng càng sốt ruột nhan văn ca ca thương thế Tần tuyết ra tới thời điểm môn cũng không có quan trọng An hạ tiến lên Tùy tiện đẩy liền đẩy ra Sau đó chậm rãi đi vào, căn phòng này là cái phòng đơn, đẩy cửa ra, đó là thư phòng chỗ, trước mắt, bãi cái phóng đồ vật cái giá, mặt trên thả một chút trang trí nhà ở đồ xứ cùng hàng mỹ nghệ, An Hà bên phải, là từng hàng kệ sách, mặt trên bãi đầy thư, thật dày từng cuốn, An Hà không rảnh bận tâm, bên trái đó là làm công án đài, án trước đài, ngồi một người, An Hà tiến vào bất quá là trộm ngắm liếc mắt một cái chung quanh đồ vật liền rào bước tiến, lên, Người này, xem tuổi, đại khái 3-40 tuổi, cùng An Hà trong tưởng tượng hạo chấn vương ra tuổi không giống nhau, là bảo dưỡng thật tốt quá sao. Kia khuôn mặt, lại là ra ngoài An Hà dự kiến, vốn tưởng rằng trinh chiến sa trường tướng quân đều là lưng hùng vai gấu người cao to, hơn nữa có ngâm đen làn da, chính là xem trước mắt người, lại là có trắng non làn da, khuôn mặt tuấn tiếu, chỉ là nhiều chút phong xương thời gian xâm nhiễm, biến càng thêm lão thành. Chính là chỉnh một người xem xuống dưới, lại cũng là nhẹ nhàng quý công tử tuấn tiếu bộ dáng tuy rằng thượng tuổi, lại che đậy không được hắn mỹ mạo, chợt vừa thấy, giật phong cùng trước mắt người lại lớn lên rất giống, kế tục hạo chấn vương ra mỹ mạo, an hà không nói gì, chỉ thấy hạo chấn vương ra tò mò đánh giá nặng, thấy nàng đến gần, mới vừa hỏi nói, ngươi là, có thể làm hoàng thượng bỏ vào tới người khẳng định là tin được người, chỉ là, nam cung chấn cũng không có xem qua nữ từ này, không biết nàng là ai, tới nơi này làm cái gì. An Hà cảm giác được chỉ thấy chân cẳng có chút đi không xong, có thể là bị hạo chấn vương ra khí chẳng dọa đi. Tuy rằng hắn khuôn mặt lên rất hòa thuật, nhưng là rốt cuộc kinh nghiệm xa trường lại là triều đình đại nhân vật, làm An Hà nghĩ không khỏi có chút nhút nhát. Cuối cùng, An Hà chỉ là nhẹ giọng phun ra bốn chữ, ta kêu An Hà, vừa nghe này bốn chữ, hạo chấn vương ra như là cái gì đều minh bạch giống nhau, từ vị trí thượng đứng lên, nhìn chầm chầm An Hạ xem, ngươi chính là An Hạ An Hạ tên này ở vương phủ nhưng không thiếu nghe, chuông bạc kia nha đầu thường xuyên nhắc mãi tên này hắn cũng ở giật phong cùng cảnh nhi trong miệng tìm hiểu qua nữ tử này tuy rằng nghe nói An Hạ là cái hương gia thôn phụ, chính là nàng rất có năng lực từ một phân tiền đều không có cuối cùng xử lý một đại sản nghiệp này cũng không phải là tùy tiện một nữ nhân có thể làm được, tuy rằng thời đại này nữ, từ không tôn sùng đi ra ngoài suốt đầu lộ diện Lại càng không nên giống an hạ cái dạng này, chính là nam cung chấn không phải cổ hủ người, hắn thực tán thưởng cái loại này dựa vào chính mình năng lực dốc sức làm người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hơn nữa chính yếu, nàng cư nhiên có thể thay đổi cảnh nhi, nghe nói, còn dựng có một cái hài tử, nam cung chấn không biết kia hài tử là có thể nào tới, chính là chỉ cần là cảnh nhi hài tử, kia với hắn mà nói đều là kiện hỷ. Sự, an hà nghe hắn ngữ khí tựa hồ là biết nàng tồn tại, vội vàng gật đầu. Ta chính là An Hạ, đến xem vương gia. Chỉ là mấy chữ, lại cũng làm Nam Cung chấn đối An Hạ lau mắt mà nhìn, nàng ở sinh ý thượng rất có đầu óc, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên có thể nói phục động hoàng thượng làm nàng tiến vào. Nàng bằng chính là cái gì bản lĩnh? Hạo chấn vương phủ hiện giờ đều bị nghiêm thêm trong giữ lên, mục đích là không nghĩ bị người tùy tiện đi vào hạo chấn vương phủ, đánh. Hạo chấn vương phủ chủ ý, thứ hai chính là làm những cái đó có tà tâm người tin tưởng, hạo chấn vương phủ thật sự chọc giận hoàng thượng, bị hung hăng trừng phạt, vì không cho người sinh ra nghi ngờ, hắn liền phu nhân hải tử đều không có nói, bị hoàng thượng an bài đến địa lao chỗ sâu trong một cái khác trong viện, hơn nữa, tử an hà trong giọng nói, tựa hồ rất rõ ràng chuyện này là cố ý, nam cung chấn không biết nàng là như thế nào tin tưởng tràn đầy biết hắn cùng hoàng, thượng kỳ thật ở diễn trò, ngươi là như thế nào biết đến, nam cung chấn hỏi, mà an hà cũng chỉ là cười cười, nói, ta đoán, Rất nhiều thời điểm, nàng suy xét quá nhiều, lại chỉ là chính mình nghĩ nhiều, chính là lúc này đây, nàng lại tưởng đúng rồi. Không chờ hạo chấn vương ra nói chuyện, an hạ lại nói, nam cung cảnh hắn có phải hay không, không chết. Hết thảy ngọn nguồn, đều nơi phát ra với nàng đối nam cung cảnh chết không muốn tin tưởng, nam cung cảnh người này. Mệnh quá ngạnh, không nên tuyệt, sẽ không một chút việc nhỏ liền đã chết, nàng cứu hắn như vậy nhiều lần, hắn sẽ không như vậy dễ dàng chết, hắn còn không có báo đáp nàng đâu. Ai, Nam Cung Chấn một tiếng than nhẹ, như là nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, nhìn mắt An Hà nôn nóng bộ dáng mới nói, Cảnh Nhi không chết, chính là, chính là cái gì? Chính là, Cảnh Nhi, hắn chỉ sợ, không quen biết ngươi. Nói xong, Nam Cung Chấn rồi lại là một trận thở dài. An Hà nghe không? Rõ hắn ý tứ, trong đầu nghĩ cái gọi là không quen biết là có ý tứ gì. Không đợi An Hà suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung Chấn còn nói thêm, Cảnh Nhi xem như chết quá một hồi chỉ là hắn mạng lớn nhặt về một cái mệnh chính là cảnh nhi quên mất chút sự tình hắn nhớ rõ ta nhớ rõ hắn mẫu phi nhớ rõ giật phong nhớ rõ chuông bạc chính là hắn cũng không nhớ rõ hắn đã từng ở đông thần quốc đái quá hắn ký ức dừng lại ở ba năm trước đây đó chính là nói hắn không nhớ rõ ta đúng không an hà chạy nhanh ngược cứng lại không biết nên nói cái gì nữa đúng vậy ta nếm thí hỏi qua hắn lại không biết Đại phu nói đầu của hắn bộ thương quá nặng, cho nên ký ức có chút hốn độn. Ngay cả sự tình trước kia, hắn cũng nhớ rõ là lộn xộn. Có lẽ, chờ hắn thân mình hảo chút, liền sẽ tốt. An Hà chỉ có thể gật đầu, lại không biết nên nói chút nói cái gì. Cảnh nhi đứa nhỏ này, là ta thực xin lỗi hắn. Nam cung chân nhớ tới một ít chuyện cũ, êm tai nói, đều là về Nam. Cung cảnh sự tình, An Hà lặng lặng nghe, một câu cũng không dám ngắt lời. Hạo Trấn vương ra nói. Hiện giờ Bắc Nguyên Quốc dung chuyển bất an, nhìn như bình tinh triều đình sóng ngầm mãnh liệt, có người ý đồ mưu triều xoán vị, Hoàng thượng nhân nghĩa, chính là lại nhân nghĩa người cũng vô pháp làm sở hữu thần tử vừa lòng, người đều là lòng tham, bọn họ tưởng chính mình vì vương, quản lý Bắc Nguyên Quốc non sông gấm vóc, bọn họ cho rằng, Hoàng thượng hiện giờ như vậy nhân nghĩa, chỉ biết cổ vũ không tốt không khí, thu nhập từ thuế giảm bớt, sẽ chỉ làm người lười biếng, phai quá nhiều tiền đi chợ giúp người nghèo. Sẽ chỉ làm những người này càng thêm lòng tham Như vậy Hoàng đế Sẽ chỉ làm toàn bộ Bắc Nguyên quốc trở nên an nhàn lười nhác Nếu là ngày nào đó địch quốc công tới Tất nhiên chịu không nổi Bọn họ cảm thấy Muốn thêm nhiều điểm thu nhập từ thuế Đem quốc gia binh lực dưỡng càng thêm tráng Như vậy mới có thể đồng ý toàn bộ đại Lục mới có thể chinh chiến Hán Quốc Mới có thể đạt được càng nhiều càng tốt tài nguyên Mở rộng chính mình Giá tâm quá lớn Không màng con dân hạnh phúc Sẽ chỉ làm người phỉ nhổ Chính là chính là có như vậy mấy cái muốn làm kia làm người phỉ nhổ người, bọn họ âm thầm tự lập vì vương, huấn luyện tinh binh, ý đồ lật đổ cái này triều đại, mà làm bảo hộ hoàng thượng hạo chấn vương phủ, đứng mũi chịu xào trở thành này đó tặc tử tưởng đối phó đối tượng, mà nam cung cảnh, tay, cầm quốc gia một phần ba binh lực, kia có thể nói tương đương nhiều, như vậy nhiều binh lực, ai đều đỏ mắt, chính là này nam cung cảnh có thực lực có mưu lược A, nhiều lần âm thầm phái người giết hại, đều không quả. Những người đó càng là giận đỏ mắt Binh lực càng thêm lớn mạnh Những người đó lá gan cũng tùy theo tăng đại Bọn họ cảm thấy có thực lực cùng triều đình chống lại Liền bắt đầu một đám sửa trị Cái thứ nhất đó là nam cung cảnh Tuy rằng đại gia trong lòng biết Rõ ràng này đó kẻ cắp bộ mặt Chính là chứng cứ không đủ sung túc Lại không thể dễ dàng di chuyển Liền tính bắt được bên ngoài thượng nói Kia cũng là không thay đổi được gì Sẽ chỉ làm bọn họ đem chính mình gương mặt thật bại lộ ra tới Hai bên giao chiến Hoàng thượng không nghĩ như vậy động võ, rốt cuộc đều là chính mình con dân, mà tốt nhất cách làm chính là lặng lẽ khống chế này đó tặc tử binh lực, làm hắn đôi tay đều xử không ra lực, liền chỉ có tử lộ một cái. Đáng! Tiếc, Hoàng thượng xem nhẹ thực lực của bọn họ, làm Nam Cung Cảnh ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị bọn họ ám toán, cho dù võ công lại cao cường, chính là quả bất địch chúng, chỉ có thể làm người thịt cá. Sau lại, Nam Cung Cảnh là bị chạy ra tới, chính là cũng đã không có còn sống cơ hội, may mắn, phát hiện kịp thời, kia một ngụm còn ở khoang bụng khí còn không có tiêu tán, gặp gỡ một vị vừa vặn đi ngang qua đại phu, mới nhặt về một cái mệnh, mà, sợ bị này đó tặc tử. Phát hiện, Nam Cung chấn cùng Hoàng thượng thiết một kế, làm những người này đều một vị Nam Cung cảnh đã chết, như vậy, này đó có dị tâm người liền sẽ buông cảnh giác. Hiện giờ, bọn họ sớm đang nắm giữ một loạt chứng cứ, cũng khống chế không ít bọn họ người, hiện tại phải làm. Chính là tiếp tục thả lỏng loạn thần tặc tử tâm, làm cho bọn họ cảm thấy hoàng thượng đã mất đi phụ ta đắc lực. Như vậy, bọn họ mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem những người này tiêu diệt. Mà này nửa tháng thời gian, chính là bọn họ diệt này đó kẻ cắp thời gian. Đến lúc đó, hạo chấn vương phủ một nhà, liền có thể bình an phóng ra, không những sẽ không bị người uy hiếp đến, còn có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt. Đây là nam cung chấn bảo hộ người nhà phương pháp, cũng là cứu vớt Bắc Nguyên Phương Pháp, tuy rằng có chút vụng về, nhưng là địch nhân lại sơm đã mắc mưu. Nghe Nam Cung cảnh nói này đó, An Hà giống như người lạc vào trong cảnh bên. Trong, thật lâu, mới thở dài nói, Nguyên Lai là như thế này. Trách không được đâu, nàng là đoán chúng chút, nhưng là, cũng sẽ không nói rất rõ ràng, chỉ biết Bắc Nguyên Hoàng Thượng như thế trọng dụng hạo Trấn vương phủ, lại như thế nào bởi vì một việc mà trách tội đâu. Chỉ là, bên trong âm thầm đạo đạo, Hạo chấn vương ra chính là dùng hơn nửa năm thời gian mới làm này đó kẻ cắp tràn đầy tin tưởng hắn là thật sự đối hoàng thượng tuyệt vọng, cùng hoàng thượng là địch. Vài, lần vài lần, những người đó đều tới khuyên nói hắn, làm hắn đi theo bọn họ cùng nhau khởi nghĩa, làm hoàng thượng từ ngôi vị hoàng đế xuống dưới. Hắn cũng chỉ đến ứng đối, tỏ vẻ chính mình nguyện ý gia nhập, chỉ là sau lại lại làm bộ bị hoàng thượng phát hiện hắn cấu kết ngoại đảng, nhiều lần di hà phạm thượng mới có thể bị nhốt đánh vào đại lao, chờ đợi xử trí. Mà những cái đó đã từng kéo hắn cộng sự người Lại xem hắn rơi vào đại lao mà chẳng quan tâm Có thể thấy được Bọn họ bất quá là lợi dụng hắn Sau đó thấy không có lợi dụng địa phương Liền vứt bỏ Như vậy cũng tốt Tỉnh bọn họ đi đánh hạo chấn vương phủ chủ ý Nam cung chấn chỉ nghi nói Có đôi khi thân bất do kỷ Kia, ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào An hà trong ánh mắt có nôn nóng Hỏi Nam cung chấn đương nhiên biết an hà hỏi Hắn là ai Gật gật đầu Biết, có thể mang ta đi xem hắn sao? Nam Cung chấn lại do dự, nhìn hắn như vậy, An Hà cũng không dám miễn cưỡng, nếu là... Không thể, vậy quên đi. Chờ Nam Cung Cảnh muốn gặp nàng thời điểm tái kiến đi, dù sao biết hắn không có sự tình liền hảo. Chỉ là, Nam Cung Cảnh thật sự không nhớ rõ nàng tồn tại sao? Kia xoái xoái đâu, hắn còn nhớ rõ xoái xoái sao? Hạo Trấn Vương ra tuy rằng nói về sau khả năng sẽ khôi phục, chính là khi nào có thể khôi phục đâu. An Hà không cấm bắt đầu lo lắng lên, thật vất vả tìm được người, hiện giờ rồi lại ra như vậy một vụ, còn thật lòng làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng thật ra Hạo Trấn Vương ra nghe xong An Hà nói như vậy, cuối cùng lại gật đầu nói, ta dẫn ngươi đi xem xem hắn đi, có lẽ, có thể nhớ tới điểm cái gì. Tuy rằng cảnh nhi vẫn luôn ở trị liệu, thân mình chậm rãi khôi phục, muốn so với trước khá hơn nhiều, chính là kia ký ức, lại như cũ như thế, hắn cũng không biết hay không cảnh nhi còn sẽ khôi phục trở về nhưng là hắn lo lắng cũng vô dụng, nhặt về một cái mệnh đã xem như vạn hạnh, mặt khác khiến cho nó thuận theo tự. Nhiên đi, An Hà gật đầu, đáy mắt viết cảm ơn hai chữ, nghĩ Nam cung trấn ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ Nam cung Cảnh cũng ở bên trong này? Bất quá ngẫm lại cũng là, nơi này là cái nghiêm mật địa phương, Nam cung Cảnh ở chỗ này không dễ dàng bị người phát hiện, đối hắn chữa thương cũng có chỗ lợi, liền tính hoàng thượng muốn tới xem Nam cung Cảnh, cũng có thể lấy thăm Nam cung trấn vì từ tiến vào vừa thấy. An Hà đi theo hạo Trấn vương ra phía sau, đi tới một cái hơi chút có. Chút sơn đen chiêu số, dọc theo đường đi, hai bên trên đường đều không có người, đen nhánh làm người cảm giác được đáng sợ. Ngay cả Hạ Trùng cũng không hề ra tới kêu to, giống như bị này đình trệ không khí dọa tới rồi. An Hà hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô, sợ dọa tới rồi cái gì. Đi rồi hảo một đoạn đường, xa xa mới thấy một gian nhà ở, bên trong ngọn đèn dầu chiếu dọa ra tới, mờ nhạt mờ nhạt. Làm An Hạ tâm càng thêm nhắc lên Tới rồi Đứng ở ngoài cửa Hạo Trấn Vương Ra quay đầu lại nhìn An Hạ Phòng trong chiếu dọi vài người thân ảnh Còn có thể nghe thấy có nam nhân nữ nhân thanh âm vang lên An Hạ nghi hoặc nhìn bên trong Không biết làm gì cảm tưởng Vào đi thôi Nam Cung Trấn nói Tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra môn Người trong nhà tựa hồ bị đêm khuya người tới kinh ngạc một chút Giống nhau lúc này cực nhỏ người sẽ qua tới Thấy là nam cung chấn, người trong nhà mới bừng tỉnh, kia kêu tần tuyết nữ tử lộ ra một cái khéo léo mỉm cười. Vương ra bá bá lại đây. Nam cung chấn nhìn thấy tần tuyết chạy tới, cười cười, gật gật đầu, ân. Sau đó nhìn tần tuyết phía sau đi tới nam tử, lại nói, tử sơ. Tần tử sơ gật gật đầu, tò mò hỏi, vương ra như thế nào lúc này lại đây? Liền tới đây nhìn xem, cảnh nhi hiện tại thượng dược đi. Còn không có đâu. Tần Tuyết dành trước trả lời nói, thấy Nam Cung trấn phía sau An Hạ chỉ vào An Hạ cảnh giác hỏi, nàng như thế nào lại đây? Chuyện này chính là cơ mật, trừ bỏ này trong phủ vài người biết, cũng chính là Hoàng thượng biết, những người khác đều không lắm rõ ràng. Như thế nào Vương gia Bá Bá đem một cái xa là nữ tử mang theo lại đây, Tần Tử mới gặp muội muội như thế vô lễ, vội vàng đem muội muội kéo đến phía sau. Tần Tuyết không được vô lễ, liền tính nữ tử này là người xa lạ nhưng là nếu hạo chấn vương gia có thể mang lại đây, đó chính là tin được người. tần tuyết bĩu môi, lại không dám nói cái gì nữa. vương gia vừa rồi mới vừa cấp phao cái dược tắm, còn chưa tới kịp thượng dược. chúng ta có thể vào xem sao? an hạ lo lắng hỏi, tuy rằng biết như vậy hỏi có chút đường đột, chính là nghĩ bên trong người là nam cung cảnh, không khỏi lại có chút nóng vội. ngươi như thế nào có thể đi vào đâu? tần tuyết sốt ruột nói, ngữ khí có chút không vui. Nhan văn ca ca cũng không phải là ngươi muốn nhìn liền xem. Tuyết Nhi, tần tử sơ quát lớn một tiếng, ý bảo nàng vương ra còn ở chỗ này, vương ra cũng chưa. Nói cái gì, ngươi hạt ồn nào cái gì đâu. Tần tuyết bị ca ca như vậy một quát lớn, cũng là ngàn vạn cái không muốn, vương ra xem đảo không có gì, chính là nữ tử này xem xem như sao lại thế này. Nàng đến tột cùng là ai a trong lòng có hảo đa nghi hỏi, chính là e ngại vương ra còn ở. Tần Tuyết cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nỗ há mồm, không phục nhìn An Hạ. An Hạ mấy năm nay kiến thức người cũng không ít, Tần Tuyết như vậy phát tiểu hài tử tính tình cũng là thấy được. Nhiều, đồng thời cũng có thể cảm giác được đến cái này cô nương đối Nam Cung Cảnh kia phân khẩn trương cảm. Xem ra, Nam Cung Cảnh trọc đào hoa, tuy rằng nói, An Hạ đã là không phải cái loại này hấp tấp tiểu nữ hài, chính là giáp mặt đối thích người mình thích nữ tử, chính mình cư nhiên trong lòng phiếm toan. Nam Cung Cảnh Ngươi liền cầu nguyện chính mình không hề khôi phục ký ức, bằng không này đó đào hoa sự tình, ta nhất định phải cùng ngươi tính rõ ràng. Vương gia, thỉnh, tần tử sơ tuy rằng đối an hà cũng cảm thấy nghi vấn, chính là lại không dám ngăn trở, làm cái thỉnh thù thế. Nam cung chấn gật gật đầu, nhìn một chút an hà ý bảo nàng đi theo chính mình tiến vào. Ta, tần tuyết không vui, tưởng đi theo đi lên, lại bị ca ca đánh gãy. Tuyết nhi, ở vương gia trước mặt ngươi không thể bộ dáng này. Như vậy giống cái gì? Ta không thể như thế nào. Tần Tuyết hỏi lại, giận chừng mắt, cũng không biết Vương Gia mang theo một nữ nhân xa lạ. Tới nơi này làm gì? Nàng chính là nghe nói nhan văn ca ca trước kia chính là có cái thực thích nữ nhân. Chuyện này còn nghe Vương Gia nhắc tới quá đâu, còn nói có cái hài tử chẳng lẽ nói, chính là nữ nhân này. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hòa, đối, chính là hòa, nhan văn ca ca chính mình hòa hòa. Tần Tuyết lúc này mới nhớ tới vì sao trước mắt nữ nhân này như vậy quen mắt. Những cái đó vẽ tranh nữ tử này, hoặc cười hoặc bực, cái gì biểu tình đều có, chính là không có khóc. Biểu tình, nàng bên người, rất nhiều thời điểm ôm một cái trẻ con, hòa phấn nộ đáng yêu, làm người đều rất muốn đi ôm một cái. Tần Tuyết ở nhan văn ca ca thư phòng mới vừa thấy này đó thời điểm, còn tưởng rằng nhan văn ca ca tùy tiện họa, lại không nghĩ, thật sự có người này, hắn thư phòng nội, cơ bản đều là nữ nhân này bức họa, cực nhỏ sơn thủy tranh phong cảnh, có thể bị nhan văn ca ca hòa tiến hòa, tất nhiên không phải đơn giản người, lại kết hợp vương gia nói qua nói. Lột bộ tần tuyết bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, cái loại này sợ hãi kinh hoàng biểu tình kinh động bên cạnh ca ca. Tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Tần tử sơ vỗ vỗ mũi mũi phía sau lưng, chỉ thấy tần tuyết bị nhà mình đại ca hoảng sợ, quay đầu lại có chút bực nhìn nhà mình ca ca. Ca, ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Tần tử sơ lại cảm thấy nhà mình có chút oan uổng, người này biểu tình như vậy kỳ quái, mới dọa đến ta, mới không có, làm cái mặt quỷ, tần tuyết, vội vàng đi theo vương ra bọn họ sau lưng đi vào, tần tử sơ muốn gọi cũng kêu không trở lại, chỉ có đi theo cùng nhau qua đi, rốt cuộc, nam cung cảnh thương còn không có thượng dược, nam cung cảnh thân mình rất là suy yếu, phao ấm áp dược tắm lúc sau, cả người ra một thân hãn, có chút hư thoát. Trên người chỉ mặc một cái màu trắng quần áo, sắc mặt cùng quần áo như vậy trắng bệch, nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh âm, bổn muốn ngủ ha lại cường chống đôi mắt không nhắm. Lại, nhìn tiến vào người, Nam Cung Cảnh tuy suy yếu, lại cũng cười hô thanh, phụ vương, sao ngươi lại tới đây? Thấy Nam Cung Cảnh muốn lên, Nam Cung chấn vội vàng tiến lên, cảnh nhi, đừng lên, nằm, An Hà đi theo hạo chấn vương ra phía sau. Nhìn nam cung cảnh bộ dáng vẫn là cái kia cái mũi vẫn là cái kia đôi mắt, vẫn là cái kia bộ dáng chỉ là so nàng nhận thức nam cung cảnh sắc mặt muốn trắng rất nhiều, hơn nữa gương mặt cũng không có trước kia như vậy nhiều thịt, lại, xem kia thân mình, cũng so trước kia muốn gầy yếu nhiều, cả người thoạt nhìn không hề sinh khí, nếu không phải kia con người còn tinh sáng lên, nàng còn tưởng rằng cái này nam tử đã tới rồi vô pháp bổ cứu nông nỗi, nhìn xương bả vai địa phương cao cao nhô lên, trước kia thịt, Đã không thấy, nhìn qua, nếu ghé vào mặt trên, chắc chắn lạc nhân sinh đau. Nàng không thích thấy như vậy nam cung cảnh, đều đã đã hơn một năm. Vì sao bọn họ còn nói phải cho miệng vết thương thượng? Dược, không nên khép lại sao? Đây là bao lớn ốm đau, mới có thể làm miệng vết thương này vẫn luôn chưa phục hồi như cũ. Từ hạo chấn vương ra phía sau ra tới, đứng ở nam cung cảnh trước mặt, an hà rõ ràng cảm giác được, đương nam cung cảnh đem tầm mắt thả xuống ở trên người nàng thời điểm. Đáy mắt lại nhiều vài phần nghi hoặc, theo sau, hắn liền hỏi lên, Phụ Vương, đây là, đây là An Hạ, Cảnh Nhi, ngươi nên nhận thức. Nam Cung chấn thật cẩn thận làm Nhi tử nằm càng thêm, thoải mái, giới thiệu thời điểm, cũng không dám xem An Hạ. An Hạ, ta nhận thức, Nam Cung cảnh nghiêng đầu, híp lại con mắt, lại như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình gặp qua nữ tử này. Chỉ là, không biết vì sao, kia bên trái vị trí trái tim. Không rõ nguyên do nhảy thực mau Làm hắn có chút không thở nổi Nhìn đối phương như vậy nhìn chính mình An hà cảm giác hai mắt của mình thứ sinh đau Hắn thật sự quên nàng Thật sự quên nàng Cái gì đều không nhớ rõ Dùng như vậy Xa là ánh mắt nhìn nàng Giống như nàng chính là một cái người xa lạ Nỗ lực xả ra một tia mỉm cười An hà hiếu hảo chào hỏi nói Ngươi hảo, nam cung cảnh Nam cung cảnh bản thân liền không phải cái thân thiện người Tới cái người xa lạ cùng chính mình chào hỏi Hơn nữa chính mình phụ vương cũng nói nhận thức, có thể là không nhớ lại người đi, cũng xả ra cái mỉm cười, gật đầu ý bảo, có thể làm phụ vương giờ phút này mang lại đây gặp mặt người, tất nhiên là quan trọng nhân. Vật, chỉ là, nàng rốt cuộc là ai đâu, vì sao hắn nghĩ đến nàng tên thời điểm sẽ mạc danh đau lòng đâu, phụ vương nói hắn hảo chút ký ức nghĩ không ra, cho nên quên hết hảo những người này, nhớ không rõ, chính là hắn cảm thấy chính mình ký ức là hoàn chỉnh, cũng không khuyết thiếu cái gì. Tần Tuyết đứng ở cạnh cửa, nhìn chính mình nhan văn Kaka cùng cái kia nữ tử đang nói chuyện, ở đối diện, Tần Tuyết liền cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi, vội vàng đi vào, ngọt ngào. Hô thanh, nhan văn Kaka, nam cung cảnh thấy nhào hướng mà đến Tần Tuyết, mày hơi hơi nhăn lại, chính là nghĩ đến nàng phía sau Tần Tử Sơ, rồi lại xả ra mỉm cười nhìn Tần Tuyết, nhan văn Kaka, nàng là ai à. Tần tuyết bất động thanh sắc đem an hạ từ nam cung cảnh trước mặt tê ở chính mình phía sau, xả ra đại đại tươi cười nhìn nàng nhan văn ca ca. Nam cung cảnh nhìn bị tần tuyết ngăn trở an hạ, tuy rằng trong đầu nhớ không nổi nàng là ai, lại vẫn là nói, một vị cố nhân. Đúng vậy, một vị cố nhân, hắn không nhớ rõ cố nhân, thấy nàng cư nhiên sẽ mạc danh đau lòng cố nhân. Hắn tưởng, hắn cùng nàng chi gian hẳn là có điểm gì đó, nhưng là cái gì cũng không thể tưởng được, đối an hạ, xa lạ lại quen thuộc. Tần tuyết có chút không hài lòng nam cung cảnh trả lời, chú há mồm, rồi lại tìm không thấy mắng phía sau người nói, nàng càng là không dám đi mắng nàng nhan văn ca ca. Tần tuyết, ngươi làm cho bọn họ ôn chuyện đi. Tử sơ muốn đem mội mũi kéo. Ra, chính là tần tuyết chết sống không chịu, tựa như đầu gỗ xử ở nơi đó. Tử sơ ca ca. Nhan văn ca ca còn không có thượng dược đâu, này tự song cũ, miệng vết thương nhưng không hảo khép lại. Nhan văn ca ca thương chính là chị đã hơn một năm thời gian, bởi vì thân mình đóng băng ở ngàn năm Bạch Hoành Ngọc Thượng, mới làm nhan văn ca ca mệnh còn sống. Này nếu là có điểm sơ suất, kia nhưng làm sao bây giờ? Tần tuyết trong giọng nói có chút giận dỗi, lại cũng nói chính là sự. Thật, Nam Cung Cảnh nếu không phải ở ngàn năm Bạch Hoành Ngọc Thượng nằm nửa năm, dùng nhiều người công lực ôm lấy một tia tánh mạng. Nơi nào còn có thể sống tới ngày nay Mà nguyên nhân chính là vì này Ngàn năm bạch hoành ngọc Làm nam cung cảnh trong thân thể Mỗi một tấc da thịt khí quan đều so thường nhân thông thả rất nhiều Cho nên khép lại tốc độ cũng là siêu cấp chập Hiện giờ thân thể khôi phục đến cái này trạng thái Cũng coi như là kỳ tích An hạ tuy rằng không biết Ngàn năm bạch hoành ngọc là cái gì Nhưng là nghe Tần Tuyết nói như vậy Có thể thấy được rất là mạo hiểm Lại xem nam cung cảnh Đáy mắt nhiều một tia tức giận Người nam nhân này Quá sẽ không yêu quý thân thể của mình, nàng thiếu chút nữa, liền phải cùng hắn thiên nhân chi đừng. Tuy rằng trên mặt có chút tức giật, nhưng là an hạ thực mau liền ẩn tàng rồi đi xuống. Phương đối với kia kêu tử sơ nam tử nói, các ngươi trước cho hắn thượng dược đi, có nói cái gì, thượng song. Dược lại nói, tần tuyết quay đầu lại nhìn an hạ như thế săn sóc, hầm hừ, thượng song dược nhan văn ca ca liền phải nghỉ ngơi, hắn không nên quá độ mệt nhọc. Là người đều nghe ra Tần Tuyết lời nói có đuổi An Hà đi ý tứ, trong phòng mặt khác ba vị nam tính đều là mày nhăn lại, hiển nhiên Tần Tuyết như vậy đuổi khách là không nên, người tới là khách, như thế nào có thể đuổi người đâu. Tần Tử canh đầu là cảm thấy chính mình muội muội làm như vậy có chút quá phật, mặc kệ nói, như thế nào, cái này Sân đều không phải là bọn họ hai anh em địa bàn, hắn cùng Nam Cung Cảnh cũng là vì có quá mệnh huynh đệ tình nghĩa, mà hắn lại tập chút y thuật, xem Nam Cung Cảnh hiện giờ thân mình còn không được tốt mới lưu lại nơi này chiếu cố một ít kỳ thật nếu là luận chân chính cứu sống nam cung cảnh người đều không phải là là hắn mà là hắn sư huynh là sư huynh cứu trở về nam cung cảnh tánh mạng giữ được kia một hơi rồi sau đó lại phát hiện ngàn năm bạc hoành ngọc nói có thể tụt mệnh sau đó lại dùng nhiều loại thảo dược mỗi ngày tưới ở nam cung cảnh trên người mới có thể chân chính giữ được tánh mạng hắn cùng tần tuyết không có gì hảo khoe khoang đều không phải là chân chính cứu mạng người chỉ là nam cung cảnh dù sao cũng là chính mình huynh đệ sư huynh lại không thích quản này việc nhàn sự mà tần tuyết càng là không muốn đi hắn mới bất đắc dĩ lưu lại tiếp tục chiếu cố tần tuyết ngươi quá mức làm càn cho ta đi ra ngoài hảo hảo nghĩ kỹ lại tiến vào tần tử sơ nổi giận giương tay thiếu chút nữa liền thuận thế là phiến tần tuyết một cái ta chỉ là cử cao là lúc nháy mắt định trụ tần tuyết nhìn cái kia cử cao cao tay đôi mắt mãn mang theo ủy khuất ca, ca ngươi muốn đánh ta Tần tử sơ tựa hồ thế mới biết chính mình có chút qua, hậm hực bắt tay một lần nữa buông. Ta, tần tuyết nơi nào đã chịu chính mình ca ca dương tay muốn đánh nàng hành động, giận chừng mắt nhìn ca ca liếc. Mắt một cái, vội vàng chạy rời đi, trải qua an hà bên người thời điểm, còn cố ý đụng phải một chút an hà. Lắc đầu, an hà lại có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, tựa hồ thực thích nam cung cảnh A, chính là nam cung cảnh kia đầu đầu gỗ, ngày thường liền thích lạnh mặt, liền tính không nhớ rõ nàng cũng như cũ lạnh cái mặt, tựa hồ đối tần tuyết một khang nhiệt tình hoàn toàn không bỏ ở trong mắt như vậy bộ dáng an hạ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn là lang vô tình thiết có tình nàng tưởng đem người nam nhân này lại truy trở về hẳn là không khó nếu nàng có thể làm nam cung cảnh thích nàng một lần như vậy liền có thể làm nam cung cảnh thích nàng lần thứ hai huống hồ nàng còn có đứa con trai xoái xoái làm xoái xoái quấn lấy hắn xem hắn không đầu hàng liền tính nàng cùng xoái xoái không đủ kia còn có giật phong chuông bạc đám người duy trì ngay cả hạo chấn vương phi vương gia đều đứng ở nàng bên này nàng chính mình còn có kiểu thương còn có như vậy nhiều thủ hạ tùy tiện như thế nào chói người nam nhân này đều cần thiết là của nàng nghĩ như vậy an hà càng thêm đắc ý đi lên này đó tiểu nữ hài bất quá là nam cung cảnh lạn đào hoa không đủ để lay động nàng địa vị tuy rằng an hà cùng nam cung cảnh dục có một cái xoái xoái chính là có xoái xoái lúc sau Hai người nhiều nhất hành động cũng chỉ là dắt dắt tay Thân thân miệng Còn không có thực chất tính tiến triển huống hồ Nam Cung Cảnh hiện giờ không nhớ Rõ nàng An Hà cũng không dám lưu lại ở trong phòng Xem bọn họ lột ra Nam Cung Cảnh trên quần áo dược Chỉ có thể trước tiên lui đi ra ngoài Chờ Thượng Dược lại nói Chỉ là đương tần tử sơ cùng Hạo Trấn Vương ra trở ra thời điểm Lại báo cho An Hà Nam Cung Cảnh bởi vì quá mức mệt nhọc Đã nghỉ ngơi Tuy rằng còn tưởng cùng Nam Cung Cảnh trò chuyện Chính là đương hộp sơ nói, nam cung cảnh mỗi ngày tỉnh lại thời gian quá ngắn, hắn thân mình rất là suy yếu, không nên thời. Gian dài không nghỉ ngơi, bằng không thân mình rất khó khôi phục, có thể nhặt về một cái mệnh đã thực không dễ dàng, nếu là hơi có sơ suất, liền thảm. An hạ lặng lặng nghe từ sơ nói, khóe mắt dư quang thấy tránh ở cây cột mặt sau tần tuyết, đối phương đang dùng một đôi phẫn hận ánh mắt nhìn nàng, làm nàng hảo sinh không thoải mái. Hảo, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Tử sơ nói xong, dẫn đầu cáo từ, vừa rồi ở phòng trong, hắn đã nghe vương ra nói, cái này an hạ, chính là, nam cung cảnh tồn tại tín niệm, cái kia thay đổi nam cung cảnh người. Sư huynh nói qua, khả năng chính là càng để ý mỗi dạng đồ vật, cho nên trong đầu muốn mạnh mẽ nhớ kỷ điểm này một giọt, chính là kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn ngược lại, cho nên liền mất đi về an hạ ký ức. Nhìn rời đi tử sơ, lại nhìn mắt tránh ở cây cột mặt sau người, an hạ lại xoay người vào phòng. Vương ra nói, làm nàng lưu lại, nàng biết đêm nay nàng lưu không xuống dưới, bởi vì nàng còn cần trở về. Mang xoái xoái, nhưng là nàng thật vất vả tiến vào, không nghĩ liền như vậy rời đi, cho nên muốn nhiều xem nam cung cảnh vài lần. Tiến vào phòng, nam cung cảnh hơi thở thực nhược, một hô một hấp đều rất chập, không nghiêm túc nghe nói, khả năng còn vô pháp nghe rõ ràng. Nhìn kia trương hai má ao hám đi xuống mặt, kia xương gỏ má cao cao nhô lên, an hạ muốn đi sờ sờ, lại sợ dọa tỉnh hắn. Tuy rằng hắn hiện giờ là hôn mê trạng thái, nhưng là An Hà vẫn là sợ đem người cấp dọa. Tỉnh. Đã hơn một năm không gặp, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt là như vậy cảnh tượng. Nàng cho rằng Nam Cung cảnh cùng Bắc Nguyên Quốc quân làm một tuồng kịch. Hắn kỳ thật sự tình gì đều không có, chính là lại không nghĩ, mấy ngày nay, hắn đã trải qua nhiều như vậy. Khả năng hắn cũng là thật sự cho rằng chính mình sẽ chết, cho nên mới sẽ làm giật phong như vậy. Chuyển đạt hắn tin tức giả, là sợ nàng biết hắn không còn nữa sẽ khổ sở sẽ thương tâm. Chính là, Nam Cung Cảnh. Ngươi đừng quên, ta là ai? Ta là An Hạ, ta là cái kia kiên cường An Hạ. Liền tính ngươi đã chết lại như thế nào? Ta đều chưa từng hối hận từng yêu ngươi. Liền tính ngươi về sau đều không thể bồi ta. Kia ít nhất chúng ta đã từng có được quá tốt đẹp ký ức. Đau xót sẽ không thể tránh được. Mặc kệ ta cả đời này chung ngươi ở đâu thiên chết đi. Ta đều sẽ đau xót. Trừ phi, ta chết so ngươi sớm. Cho nên, đừng lo lắng ta sẽ không chịu nổi. Không ngươi ở Nhật Tử, ta giống nhau sống Như vậy hảo, đem sản nghiệp của chính mình ra nghiệp xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lại qua một thời gian, ta liền phải đem sản nghiệp tiến vào chiếm giữ Bắc Nguyên. Ta muốn Bắc Nguyên mỗi cái địa phương đều có ta sản nghiệp. Như vậy, mặc kệ ngươi đi đến cái kia góc, chúng ta đều có thể ở thượng một đoạn thời gian. An Hà nghĩ cười, nghĩ cười, thời gian từng giọt từng giọt quá. Sớm đã là vượt qua Bắc Nguyên Hoàng đế nói nửa canh giờ thời gian, kia ngủy công công cũng không tới thúc. Dục, tựa hồ căn bản là sốt ruột toàn bộ nhà ở, chỉ có kia chớp ánh nến bồi bọn họ hai cái. Sắc trời càng thêm ám chìm xuống, đã là nửa đêm, An Hà nghĩ khách điếm nhi tử, không tha nhìn Nam cung Cảnh liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Thẳng đến môn bị nhẹ nhàng đóng lại, trên giường nằm người, phóng mới mở to mắt, nhìn kia đã bị môn ngăn trở thân ảnh. Kỳ thật An Hạ tiến vào không bao lâu, Nam cung Cảnh liền đã đã tỉnh, hắn vốn di thực vây rất khó chịu, chính là không biết vì cái gì, biết người kia là An Hạ. Hắn cư nhiên như thế nào cũng ngủ không nổi nữa, mà hắn, nhưng vẫn không dám mở to mắt, hắn rất muốn hỏi một chút bọn họ hai người là như thế nào nhận thức, quan hệ là như thế nào, chính là hắn cuối cùng chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được nàng tồn tại, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua, chỉ nghe nàng một hồi thở dài một hồi nức nở, cuối cùng, mới rời đi. Nam cung cảnh cảm thấy đầu có chút đau, ngực cũng thực buồn, trong đầu, suốt. Hiện tất cả đều là cái này kêu An Hạ nữ tử dung nhan, một hồi cao hứng, một hồi vui sướng, một hồi mờ mịt, một hồi bi thương, mỗi một cái biểu tình, đều tác động hắn trái tim. An Hạ lại trở về thời điểm, tựa hồ đi cũng không phải tới khi nhà tù cái kia con đường, mà là từ này sở phòng ở đại môn đi ra ngoài, là từ sơ đưa nàng, từ sơ còn hảo tâm nói cho nàng nơi này phương vị, hai người thừa xe ngựa hướng khách điếm phương hướng, thẳng đến tới rồi khách điếm, thấy An Hạ an toàn, đưa đến từ sơ mới trở về đuổi. Cảm ơn ngươi, trên đường cẩn thận. An Hà chỉ nói 7 chữ, liền vội vàng vào nhà. Hôm nay nàng, tâm tình có chút kích động, rồi lại sợ hạnh phúc tới quá nhanh biến mất quá nhanh, vội vàng bình phục hạ tâm tình, mới hướng tới chính mình phòng mà đi. Xoay xoay sơm đã làm tâm tâm hóng ngủ, sợ An Hà phải về tới, tâm tâm chỉ là ở mép giường chống đỡ thân mình ngủ rồi. Thấy cửa có động tính, tâm tâm thực mau liền đã tỉnh, thấy là An Hà rụi, rụi mắt. Cung kính hỏi, ngươi đã trở lại. Ân, ngươi đi ngủ đi, mệt mỏi một ngày đi." An Hà nói, Tâm Tâm lúc này mới gật gật đầu, đi ra ngoài, thay đổi một bộ quần áo, An Hà mới chậm rãi nằm xuống, mới vừa nằm xuống, bên cạnh Soái Soái liền tỉnh tới, mở to hơi nước mê mang đôi mắt nhìn người bên cạnh, nhũ nhu hô thanh, mẫu thân ngã ngươi đã trở lại. "Ân, ngủ đi." Hảo Soái Soái. An Hà gắt gao ôm lấy Soái Soái mà miên, nàng rất muốn nói cho hắn Tìm được cha ngươi, chính là, cha ngươi. Cái gì cũng không biết, làm sao bây giờ, nếu là thấy ngươi, có lẽ cha ngươi có thể nhớ tới chút gì đó đi. An Hà biết, hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng cần thiết bảo vệ tốt xoái xoái, không cho người phát hiện xoái xoái tồn tại. Tuy rằng nói, hiện giờ hạo trấn vương phủ ở mọi người trong mắt đã bị thua, hoàng thượng phạt tội, sẽ không lại có xoay người cơ hội, chính là khó tránh khỏi sẽ có vạn nhất, vẫn là chú ý điểm hảo, chờ mấy ngày nay đi qua liền thái bình chút, ngày hôm sau, khách điếm lập tức vào ở không ít khách nhân, đều là một đám một đám người, toàn bộ khách điếm đều đều đã chật cứng người hôm nay là làm sao vậy, tới như vậy nhiều người, ăn cơm đều ăn không thoải mái ôn triển chạy đến an hà cái bàn bên, phun tào nói bởi vì khách nhân tăng nhiều phòng bếp có chút cung không đủ cầu này đó lại là muốn ở trọ hơn nữa một hai phải ở tại lầu hai phía nam kia đúng là an hà cùng ôn triển bọn họ chủ phòng khả năng kinh thành có chuyện gì đi An Hà đang ăn cơm thực tùy ý nói có thể có chuyện gì hơn nữa mặt khác khách điếm như thế nào không đi trụ thế nào cũng phải tuyển này tiểu khách điếm ôn triển nhìn không được trợn trắng mắt bọn họ nơi phú quý khách điếm cũng không phải kinh thành tốt nhất khách điếm ở trong khách sạn tính lên cũng liền thuộc về nhị tam lưu khách điếm có rất nhiều thượng đẳng đại khách sạn những người này thoạt nhìn cũng không phải không có tiền người như thế nào sẽ toàn bộ tụ đôi ở chỗ này đâu. Hơn nữa, tuy rằng nói những người này diện mạo ăn mặc không đồng nhất, chính là kia hành vi động tác đều cực kỳ quen biết. Một đôi như ưng đôi mắt nhìn chăm chú vào khách điếm một động một tính, tựa hồ buồn ý căn bản là không phải tới ở trọ, mà là tới giám thị. Bọn họ những người này bàn tay đều có thực thô cái kén, đặc biệt là lòng bàn tay chỗ cùng ngón trò cùng ngón cái cầm địa phương. Có thể thấy được, đây là hàng năm nắm đao cầm kiếm mới có cái kén. Xem ra, Này đó đều là chút võ công cao nhân Không biết hoa tại như vậy tiểu nhân khách điếm là vì chuyện gì đâu Người nói bọn họ là giám thị An Hà nghe ôn triển phân tích Hỏi bọn họ là ở giám thị cái gì Khách điếm liền như vậy tiểu Có cái gì hảo giám thị Ôn triển chỉ là lắc đầu Ta cũng không biết khả năng giám thị người nào đó Lại có khả năng ở bảo hộ mẫu dạng đồ vật Mà người này hoặc là như vậy đồ vật Khả năng liền tại đây khách điếm mặt An Hà bị Hắn thần bí hề hề biểu tình có chút doa sợ, lại nghĩ đến phía trước tiến cung sở trải qua những cái đó sự tình, không khỏi thấy trong lòng ngược nhân nhi ôm càng khẩn, chỉ là kia đồ ăn còn không có ăn xong, an hạ liền nhanh chóng lên lầu trở về phòng đi. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Thấy mẫu thân một bộ sợ hãi bộ dáng xoái xoái vội vàng hỏi, hiện giờ hắn mẫu thân có cái cái gì biểu tình, hắn đều có thể biết đến rất rõ ràng, này rõ ràng là ở sợ hãi, mẫu thân không có việc gì. An hạ lắc đầu, tận lực ổn định chính mình, bằng không nhi tử phát hiện điểm cái gì. Mẫu thân còn nói không có việc gì. Xoái xoái chú cái cái miệng nhỏ, môi muốn dính chính mình nước miếng, tinh oánh dịch thấu. Kia mẫu thân, chúng ta có thể đi ra ngoài mua đường hồ lô ăn sao? Xoái xoái cảm giác chính mình đã lâu không có ăn đường hồ lô, thật là hoài niệm cái kia hương vị. Hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm, mẫu thân chính là đáp ứng hắn ăn cơm chưa liền đi mua. Đường hồ lô xoái xoái chúng ta đợi lát nữa đi mua hảo sao an hà thấy xoái xoái đặt ở trên ghế ý bảo hắn không thể lộn xộn sau đó chính mình quẹo trái quẹo phải không biết đang tìm cái gì đột nhiên bước chân dừng lại an hà như là nghĩ tới cái gì vội vàng chạy ra môn đi nghĩ đến xoái xoái rốt cuộc còn nhỏ sẽ không như vậy an phận ngồi ở trên ghế lại kêu tâm tâm đi trước nhìn xoái xoái ôn triển ôn triển ta có chuyện tưởng phiền toái ngươi có thể hay không giúp đỡ An hạ một đôi nóng nảy con ngươi nhìn còn ở thành thơ ăn cơm ôn triển. Chỉ thấy ôn triển rất là văn nhã rất là nhàn nhá đem cuối cùng một ngụm cơm bái tiến trong miệng. Sau đó nhai kỹ nuốt chập một phen lúc sau, lại cấp chính mình đổ một ly trà uống xong lúc sau, lúc này mới chính xác nhìn an hạ. Như vậy cấp, tìm ta chuyện gì? Ôn triển cười như tắm mình trong gió xuân, xứng với như vậy yêu nghiệt dung mạo, đủ để đem chung quanh tuổi thanh xuân thiếu nữ mê cái bất. Ổn, mở ra. Sôi nổi vứt mị nhán lại đây, những cái đó thẹn thùng, tắc ngồi nghiêm chỉnh biểu hiện một phen tiểu thư khuê các phong phạm, chỉ là cặp kia phiếm hồng tâm đôi mắt bán đứng chính mình. An Hà không thể không nói, này ôn triển lớn lên càng thêm yêu nghiệt đi lên, trước kia đảo thoạt nhìn chỉ là đẹp chút, lại không nghĩ sẽ cùng yêu nghiệt vũ mị loại này từ ngữ hỗn đáp ở bên nhau. Chính là hiện tại không phải quan hệ cái này thời điểm, ôn triển, ngươi giúp ta một cái. Vội! Ta có thể cho ngươi thù lao, nhưng là cái này vội ngươi nhất định phải giúp ta. Nhìn An Hà cứ thế cấp, ôn triển lại như cũ không nhanh không chập, nghe xong lúc sau, mới hỏi nói, sự tình gì? Nói đến ta nghe một chút. Ngươi giúp ta giống lần trước như vậy cho ta lộc một chương ra người mặt nạ, ta tưởng cùng ngươi mua, ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền? Ôn triển không tìm nàng muốn bao nhiêu tiền, chỉ là hỏi, cho ai lộng? Ngươi sao? Cấp xoái xoái. Chỉ là ba chữ, An. Hạ lại so với phía trước thanh âm muốn đè thấp rất nhiều Sợ bị người nghe thấy Nga, vì cái gì? Không vì cái gì Ngươi giúp một chút đi, đi Chúng ta trên lầu nói có thể chứ Nàng một lòng còn nhớ ở xoay xoay trên người đâu Cho dù có tâm tâm đang nhìn nàng cũng cảm thấy không an toàn Ôn triển tuy rằng ngoài miệng chưa nói nguyện ý Có thể bị an hạ lôi kéo đi Cũng không thể không đi Thân mình tuy rằng còn có chút mâu thuẫn Chính là khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm chỉ là đáng thương kia chung quanh còn ở xem xét mỹ nam các thiếu nữ cư nhiên bị một cái phụ nữ cấp lôi kéo đi rồi cũng không biết là cái gì nữ nhân cư nhiên cùng vị công tử này như thế thân mật tới rồi phòng thấy xoái xoái còn an an ổn ổn ngồi an hạ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm xoái xoái thấy mẫu thân lại ngoan ngoan hô thanh mẫu thân rồi sau đó thấy mẫu thân phía sau nam tử cũng phi thường lễ phép đối với hắn cười cười Triển thúc thúc, xoái xoái ngoan, bị người như vậy một khen, xoái xoái nháy mắt lại khoe khoang, hướng về phía ôn triển cười hì hì, lộ ra chân châu bạch tiểu hàm răng, rất là thoải mái. Xoái xoái thích đối hắn người tốt, mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần đối xoái xoái tốt hắn đều thích, nếu là đối hắn tốt là mi nữ tỷ tỷ vậy càng tốt. Xoái xoái chợt nhảy xuống ghế, không cao lắm, xoái xoái ứng phó tự nhiên, tiến lên liền muốn ôn triển ôm hắn, vươn thô đoạn tay nhỏ ngẩng đầu nhìn người khổng lồ ôn triển Xoái xoái Mẫu thân cùng triển thúc thúc còn có chút lời muốn nói Người trước cùng tâm tâm tỉ tỉ đi vào bên trong chơi Xoái xoái tuy rằng không thể bị triển thúc thúc ôm Nhưng là mẫu thân lên tiếng Hắn cũng thực nghe lời vâng theo Thấy hải tử vừa đi An hà vội vàng nói Người ta lộng trương đơn giản ra người mặt nà cấp xoái xoái Tận lực làm cho giống ta một ít Tốt nhất trang điểm thành nữ hải Cứ như vậy liền không ai nhận Thức xoái xoái Ôn Triển nghe có chút kinh ngạc, chính là đầu óc thực mau liền xoay trở về, nhớ tới vừa rồi ở dưới lầu hắn nói một phen lời nói, suy đoán những cái đó chủ khách điếm người, ngươi là cảm thấy, những người đó có thể là hướng về phía ngươi cùng xoá xoá tới. An Hà gật gật đầu, nàng giờ phút này không thể không tín nhiệm Ôn Triển, cũng chỉ có Ôn Triển có thể giúp nàng. Ngươi mau giúp ta lộng một cái mặt nà đi, tận lực nhìn không ra xoá xoá nguyên lai bộ. Dáng, xoá xoá là ta mệnh, ta không thể không có hắn. Nghĩ đến này hài tử sẽ mất đi nàng Nàng tâm liền sẽ vắng vẻ đau So nam cung cảnh không ở chính mình bên người đều phải không Soái xoay, xoay là nàng mệnh Là nàng ở chỗ này tồn tại duy nhất hy vọng Nàng làm hết thể Đều vì đứa nhỏ này Nhìn an hà như vậy khẩn trương Ôn triển cũng không hề nói thêm cái gì Gật gật đầu xem như đáp ứng rồi Cảm ơn, cảm ơn ngươi Ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi cùng ta nói là được Ta năng Lực phạm vi đều tận lực cho ngươi Ôn triển nghe nàng tham tiền Mày đột nhiên một túc, An Hà không biết hắn vì sao có loại vẻ mặt này, như là không vui, lại không dám nói cái gì nữa, bên tai chỉ nghe ôn triển nói, tiền sự, về sau lại nói, ân tình này, ngươi tạm thời thiếu. An Hà gật gật đầu, tuy rằng biết như vậy thiếu nhân tình không tốt, chính là lại không biết nên nói chút cái gì, hiện giờ xoái xoái tánh mạng quan trọng nhất, mặt khác, trở về sau lại nói, thực mau. Một chương mặt nạ liền chế tác hảo. An hạ cơ bản không thấy ôn triển là như thế nào làm, kia hơi mỏng như ra người đồ vật cũng đã xuất hiện ở ôn triển trên tay. Gọi tơi xoái xoái, an hạ làm xoái xoái hảo hảo nằm ở trên giường, làm hắn nhắm mắt lại. Xoái xoái tò mò hỏi mẫu thân đây là cái gì? An hạ chỉ là an ủi, đây là thứ tốt, đợi lát nữa xoái xoái sẽ biết. Từ chế tác hảo mặt nà đến toàn bộ cùng xoái xoái khuôn mặt tương hợp cuối cùng bất quá nửa canh giờ, chờ ôn triển. Chuẩn bị cho tốt, xoay xoáy đã nhắm mắt lại phát ra đều đều tiếng hít thở Hai người nhìn nhau cười, nhìn lặng lặng ngủ hài tử Hiện tại cũng mau là xoay xoáy nghỉ trưa thời gian Khả năng bởi vì nhắm mắt lại thời gian đối với xoay xoáy tơi nói qua với dài quá Cho nên liền nhắm mắt lại thực mau ngủ rồi Nhìn thay đổi một cái khuôn mặt xoái xoáy An hạ lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí Trên giường xoái xoáy xinh đẹp một bộ tiểu nữ hài bộ dáng Tuy rằng đôi mắt cái mũi Miệng cùng phía trước đều không sai biệt lắm Chính là cũng không biết như thế nào Như vậy vừa thấy Lại là một cái khác nữ hài tử bộ dáng Đáng yêu Còn có điểm bụi bẫm An hạ cười cười Không biết Xoái xoái tỉnh lại sau sẽ có phản ứng gì đâu Xem ra Yêu cầu cấp xoái xoái tìm cái lý do Làm hắn mang cái này mặt nà chờ đến hết thảy kết thúc Vì không cho chính mình người có cái gì nghi vấn An hạ làm Trần Xanh phân phó đi xuống Không được lắm lời lưỡi Chỉ có thể khen xoái Soái xinh đẹp, đối với soái soái biến thành cái dạng gì, đều không cần đi suy đoán. Trần Xanh làm việc an hạ yên tâm, tuy rằng mọi người đều không rõ vì sao phải như vậy, nhưng là chủ tử phân phó xuống dưới, làm theo là được. Một giấc ngủ tỉnh, đương nhìn chính mình trên người kia thân kỳ quái nữ trang thời điểm, soái soái có chút kinh sợ. Mẫu thân liền ngủ ở bên cạnh trên ghế, soái soái chạy nhanh xuống giường, đẩy đẩy mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, an hạ mơ mơ màng màng. Thấy có người ở kêu nàng, mở to mắt, là một chương xa lạ manh lờ ly mặt, tò mò hỏi thanh, ngươi là ai a Xoái xoái bị mẫu thân nói một dọa, dừng một chút, theo sau lại là cuồng lôi kéo mẫu thân cánh tay lay động lên. Mẫu thân, là ta, là soái xoái, mẫu thân, an hạ lúc này hoàn toàn bị soái soái diêu tỉnh, nhìn chăm chú nhìn đối phương, lúc này mới nhớ tới nàng giống như làm ôn triển giúp nàng một cái vội. Soái soái a ngươi tỉnh ngủ, vỗ vỗ chán, làm chính mình càng thanh. Tỉnh chút, thật là có chút ngủ mơ hồ, chính mình nhi tử cư nhiên không quen biết, cũng khó trách, chính mình chưa từng thấy quá như vậy khuôn mặt xoái xoái, khó tránh khỏi ngủ mơ hồ không biết chính mình thân ở phương nào, xoái xoái như vậy càng không thể có thể nhận ra tới. Xoái xoái nhìn mẫu thân giờ phút này đã khôi phục nhận thức bộ dáng của hắn, một viên huyền tâm mới hơi chút rơi xuống chút, mẫu thân, ngươi vừa rồi vì cái gì không quen biết xoái xoái, nhìn nhi tử kia. Phó đáng thương hề hề manh muội tử bộ dáng, An Hà phủng hắn mặt ở trên môi nhẹ mổ một ngụ, cười giải thích nói, mẫu thân ngủ mơ hồ, nhất thời không thấy rõ là ta nhi tử xoái xoái. Nga, nghe xong mẫu thân nói, xoái xoái cuối cùng chỉnh trái tim đều rơi xuống, thấy xoái xoái như vậy dáng vẻ khẩn trương, còn có kia một thân đã đổi quá siêm y, An Hà bế lên xoái xoái, đem hắn ngồi ở chính mình trên đùi, nghiêm mặt nói, xoái xoái, mẫu thân muốn nói cho ngươi một việc. Sự Tình gì? Chỉ chỉ xoay xoay trên người xuyên y phục, mẫu thân cho ngươi thay đổi xinh đẹp quần áo, ngươi thấy sao? Xoay xoay gật gật đầu, vừa rồi hắn còn cảm thấy kỳ quái, vừa định hỏi mẫu thân là chuyện như thế nào, bị mẫu thân nói hoảng sợ liền quên mất. Mẫu thân, này quần áo là hồng nhạt, hồng nhạt không phải nữ hài tử xuyên sao? Vì cái gì xoay xoay muốn xuyên như vậy? Xoay xoay không thích như vậy quần áo, nữ hài tử xuyên, hắn chính là nam hài tử, như thế nào có thể? Xuyên như vậy quần áo đâu? Soái Soái, Mẫu Thân cùng ngươi nói sự kiện, ngươi đến nghiêm túc nghe. Soái Soái thấy Mẫu Thân nghiêm túc bộ dáng, cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn, Mẫu Thân nói, Soái Soái, Mẫu Thân so ngươi muốn cực kỳ sao? Soái Soái gật gật đầu, thực nghiêm túc ân một tiếng. Kia, Mẫu Thân xem qua Soái Soái khi còn nhỏ bộ dáng, Soái Soái khẳng định không thấy quá Mẫu Thân khi còn nhỏ bộ dáng đi. Soái Soái lại là gật gật đầu, Soái Soái không thấy Quá mẫu thân giống xoái xoái như vậy tiểu nhân bộ dáng Kia xoái xoái, khẳng định rất muốn biết mẫu thân khi còn nhỏ trông như thế nào đúng không? Xoái xoái lần này đột nhiên gật đầu, tưởng. Không biết mẫu thân trước kia trông như thế nào? Có phải hay không cùng hoa hoa tỉ tỉ giống nhau đâu? Vốn gì đâu, xoái xoái là không có cơ hội thấy. Rốt cuộc mẫu thân so xoái xoái đại, đã trưởng thành. Bất quá, mẫu thân suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái phương pháp, ngươi muốn. Biết sao? Soái Soái tiếp tục gật đầu, càng thêm vội vàng lên, hắn hảo muốn biết mẫu thân khi còn nhỏ có phải hay không cùng Soái Soái như vậy đáng yêu nghe lời đâu. Mẫu thân đâu? Dùng thật nhiều phương pháp, rốt cuộc nghĩ tới một loại phương pháp, làm Soái Soái thấy đâu? Tới. Nói, "An hạ tướng Soái Soái ôm đến trang điểm trước quầy, ngươi xem." Nhìn trong gương cái kia nho nhỏ manh muội tử, Soái Soái suýt nữa hoảng sợ. Hắn không phải không có chiếu quá gương, tự nhiên cũng Là biết trong gương chiếu dọi người là hắn mẫu thân cùng bộ dáng của hắn, chỉ là, bộ dáng của hắn không hề là chính hắn, chỉ thấy một cái thật xinh đẹp hảo đáng yêu tiểu tỷ tỷ ở bên trong. Mẫu thân, nghi hoặc nhìn nhà mình mẫu thân, đáy mắt chàn ngập nghi hoặc, an hạ lại khí định thần nhàn lên, tướng xoáy xoáy càng tốt nhìn trong gương mặt người, chỉ vào trong gương tiểu nhân nhi nói, đây là mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng, mẫu thân chính là suy nghĩ thật nhiều phương pháp. Mới làm soái soái thấy mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng Nga Soái soái ngươi không phải rất muốn biết mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng sao Xoay soái nhìn không được lại gật gật đầu Tuy rằng nhìn trong gương không phải chính mình bộ dáng có chút kỳ quái Chính là hắn cũng hảo muốn biết mẫu thân trước kia khi còn nhỏ lớn lên bộ dáng gì Cho nên, mẫu thân làm ngươi thể nghiệm mấy ngày làm mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng Ngươi hiện tại xuyên y phục chính là trước kia mẫu thân xuyên y Phục đâu, cái dạng này đâu Chính là mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng ngươi phải hảo hảo thể hội mấy ngày mẫu thân khi còn nhỏ, ngươi xem trọng sao. Xoái xoái vuốt chính mình mặt, cảm thấy rất là kỳ lạ, lại nhìn mắt mẫu thân, không biết đây là làm sao bây giờ đến. Mẫu thân, xoái xoái còn có thể thấy chính mình bộ dáng sao? Tuy rằng xoái xoái muốn nhìn mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng nhưng là nhưng không hy vọng chính mình cả đời biến thành nữ hài tử. Nghĩ, xoái xoái liền chuẩn bị dùng tay đi sờ sờ chính mình ngày thường si si địa phương sẽ không cái kia tiểu tượng cũng không có đi an hà nhìn nhi tử kia động tác chuẩn bị ngăn cản chính là ngẫm lại vẫn là làm xoái xoái chính mình sờ một chút xác nhận một chút biên nhìn nhi tử buồn cười biểu tình an hà biên giải thích nói yên tâm đi ngươi si si địa phương mẫu thân không đem nó biến đi mẫu thân chỉ là đem ngươi mặt biến thành mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng chờ thêm mấy ngày a mẫu thân khiến cho ngươi khôi phục hiện tại xoái xoái chính là tiểu Hà hạ Đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài. Xoái xoái sở đến chính mình tiểu tượng, Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nghe mẫu thân lời nói, Xinh đẹp, hai chữ, Nháy mắt không thích nghe, Phản bác nói, Xoái xoái là xoái khí đáng yêu, Không phải xinh đẹp đáng yêu. Nghe nhi tử như vậy cái lại, An hạ nhạc không được, Chính là hiện tại xoái xoái bộ dáng thật là lại đáng yêu lại xinh đẹp a Xoái xoái không vui, Chú há mồm liền không. Thích người khác nói hắn xinh đẹp, Nam Hải tử như thế nào có thể nói xinh đẹp đâu? Chẳng lẽ Soái Soái cảm thấy mẫu thân khi còn nhỏ lớn lên thực xấu phải không? An Hạ hỏi lại trên mặt xuất hiện yêu thương hai chữ. Quả nhiên Soái Soái lập tức thay đổi một bộ sắc mặt cười hì hì nói mẫu thân xinh đẹp mẫu thân xinh đẹp mẫu thân là xinh đẹp nhất vậy ngươi hiện tại đỉnh mẫu thân bộ dáng cũng là xinh đẹp nhất hì hì là xinh đẹp nhất vì làm mẫu thân không thương tâm Soái Soái nhiều lời mấy cái xinh đẹp thì đã sao? Bất quá còn có một việc, xoái xoái phải đáp ứng mẫu thân. Lại thấy mẫu thân như vậy thần sắc ngưng trọng, xoái xoái cũng nhìn không được ngồi thẳng thân mình, sự tình gì. Xoái xoái không thể đi ra ngoài cùng người ta nói ngươi là mẫu thân khi còn nhỏ bộ dáng không thể nói cho người khác này không phải bộ dáng của ngươi Nga, bằng không nhân ra sẽ cho rằng ngươi nói mê sảng. Xoái xoái gật gật đầu, đi xác, nói ra đi. Người khác sẽ không tin. Kia xoái xoái nghe mẫu thân, không nói cho người khác. Soái xoái là xinh đẹp mẫu thân, soái soái cười hì hì, thực mau liền quên mất những cái đó sầu lo, vui vui vẻ vẻ đương mẫu thân tiểu thế thân, hắn kêu tiểu hạ hà soái soái thực bảo mật, thật sự đem chính mình trở thành tiểu hạ hạ, mỗi ngày xoán tiểu váy ở An Hà trước mặt Hoàng A Hoàng, sau đó đó là áp chế mẫu thân dẫn hắn đi mua ăn, An Hà không dám ngỗ nghịch tiểu tổ tông, vội vàng mang theo đi, phụ cận trên đường đi dạo vài vòng, mua không ít đồ vật, chỉ là duy nhất làm An Hà bất mãn chính là... Những cái đó ở tại khách điếm người tùy ý có thể thấy được Cũng không biết có phải hay không An Hà quá nhạy cảm Vẫn là những cái đó thật sự ở theo dõi nàng Dù sao nàng đến nơi nào đều có những người đó đi theo Nhưng là An hạ lại xem Những người đó lại giống thật là đi dạo phố mua đồ vật Làm An hạ buồn giàu không thôi Chuyện này An Hà rất muốn cùng ôn triển nói một chút Nhưng là lại nghĩ đến phiền toái nhân ra nhiều như vậy Có chút ngượng ngùng, huống hồ Hai ngày này ôn triển cũng không ở khách điếm Hỏi tiểu nhị Phòng ở nhưng thật ra không lui, chính là người không biết chạy chạy đi đâu. An Hà biết, ôn triển thích nơi nơi đi, tự nhiên sẽ không tại đây khách điếm lưu lại, nhưng nghĩ đến hắn còn chưa đi, lại cảm thấy an tâm chú Ôn triển người này tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng là cũng giúp nàng không ít, xem như cái bằng hữu. Chính yếu này bằng hữu sẽ điểm y thuật, còn có thể cứu mạng trị thương. Nghĩ đến thương, nàng nghĩ đến người là nam cung cảnh, nhiều như vậy thiên không gặp, cũng không biết hắn thế nào. Khoảng cách hạo chấn vương phủ một nhà sử quyết thời gian còn có mấy ngày rồi, lại ngao ngao, nàng là có thể quang minh chính đại đi xem hắn. Hơn nữa, cũng không biết ôn triển này y thuật có thể hay không làm nam cung cảnh bệnh tình nhanh lên hảo, đã đã hơn một năm, kia thân mình không thể. Vẫn luôn kéo, cần thiết mau tốt hơn, lúc trước hắn trên người bị như vậy nhiều thương, đều là tốt đặc biệt mau, khép lại năng lực rất là cường, như thế nào hiện tại như thế chập. Mà bên kia đang ở bị người nghĩ người, từ an hà đã tới lúc sau, Đó là nghĩ An Hà sự tình, hắn không có thể từ tần gia huynh muội đến tới tin tức, mà phụ vương cũng mấy ngày không gặp, hiện giờ đúng là khẩn trương thời điểm, hắn không thể giúp gấp cái gì, mà phụ vương lại bởi vậy vội thực. Mặc kệ là, mở to mắt vẫn là nhắm mắt lại, nam cung cảnh tổng hội nhớ tới An Hà gương mặt kia, hoặc hỉ hoặc ưu, biểu tình thực phong phú, chính là ngày đó thấy An Hà, biểu tình cũng không nhiều, vì cái gì hắn sẽ nghĩ đến nàng như vậy nhiều biểu tình đâu, là không đúng chỗ nào. Nhan văn ca ca, ngươi như thế nào đứng ở kia à? Mau trở về phòng nằm. Cách đó không xa, tần tuyết thấy nam cung cảnh đứng ở ngoài phòng, ấm áp phong nhẹ nhàng thổi, làm người tâm tình cũng theo sang sảng. Chính là tần tuyết lại không dám đại ý. Hiện giờ nhan văn ca ca thương thế tuy rằng là hảo chút, chính là này bên ngoài độc thái dương cùng kia phong, đều không nên nhiều thấy, vạn nhất chúng thời tiết nóng đã có thể thảm, hoặc là lại thổi gió lạnh bệnh thương hàn liền thảm hại hơn. Nam cung cảnh thấy là tần tuyết, bụn mới vừa giãn ra khai mảy nháy mắt nhăn lại, theo sau nói, không ngại, cái này sao được đâu, hậu hạ nha hoàn đâu, thanh phong, vãn nguyệt đều chết chạy đi đâu, tần tuyết một bộ nữ chủ nhân bộ dáng hướng tới bốn phía nhìn phiên, vội vàng tiến lên nâng nam cung cảnh, đi, nhan văn ca ca, ta đỡ ngươi vào nhà đi, đừng thổi phong, nam cung cảnh vốn định cự tuyệt nhưng nề hà thân mình còn yếu thực, hoàn toàn chính là vai không thể gánh tay không thể nâng tư thế, thậm chí càng sâu chỉ có thể theo Tần Tuyết ý đỡ vào phòng chỉ là trong miệng lại giải thích nói Tần Tuyết, ta không có việc gì phơi phơi nắng cũng là tốt, đã lâu chưa thấy qua này Thái Dương trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ Tần Tuyết lại như thế nào nghe không ra đâu nhưng là cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo nhan văn ca ca người hiện tại thân mình không thể liền chiếu Thái Dương lâu trúng gió, bằng không miệng vết thương khép lại càng chập, thật vất vả mới hảo chút cũng không thể thất bại trong gang tấc Tần Tuyết nhưng không muốn xảy ra chuyện gì, nàng thật vất vả mới chờ tới nhan văn ca ca bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chút. Nghĩ đến phía trước vài lần vài lần thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, Tần Tuyết liền lo lắng cực kỳ. Nam cung cảnh vốn là không phải nói nhiều người, Tần Tuyết cũng nói đến cái này phân thượng, tự nhiên không hề nói cái gì. Nhan văn ca ca, ngươi trước nằm, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn đi, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm đi. Thấy Tần Tuyết muốn đi. Nam cung cảnh vội vàng ngăn cản nói Không cần, Tần Tuyết Ta còn không đói bụng, không ăn Ta tưởng lặng lặng nằm Sẽ, ngươi trước đi ra ngoài đi Tần Tuyết biết trước mắt người từ trước đến nay Tính tình lạnh nhạt Chính là lại cũng cực nhỏ như vậy đuổi nàng rời đi Nghĩ đến thư phòng những cái đó hoa Còn có mấy ngày trước tới nữ nhân kia Tức khắc sắc mặt có chút mất tự nhiên Nhưng là vì trước mắt nhan văn ca ca Lại cường xả ra một tia mỉm cười Kia, nhan văn ca ca Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ta liền trước đi ra ngoài. Có chuyện gì làm cho bọn họ kêu ta. Nam cung cảnh chỉ là gật gật. Đầu, lại không nói chuyện nữa. Tần tuyết trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút không cam lòng. Chính là mặc kệ như thế nào. Chỉ có thể miệng cười tương đối. Chậm rãi lui ra. Chỉ là mới vừa đóng cửa lại. Tần tuyết thượng một giây còn đang cười miệng nháy mắt thu trở về. Sắc mặt có chút không được tốt xem. Nghĩ thư phòng những cái đó hoa nào đó nữ nhân hòa, Vội vàng đi qua đi. Tần tuyết, ngươi đi đâu? Nhìn cách đó không xa muội muội đi như vậy vội vàng, tần Tử Sơ không khỏi có chút lo lắng. Mấy ngày nay muội muội bởi vì cái kia kêu An Hà nữ tử đã tới lúc sau, tính tình liền có chút đại biến, cả ngày sắc mặt không đúng, sau đó liền muốn nghe được cái kia An Hà sự tình, muội muội không dám đi hướng Vương gia về An Hà sự tình, nhưng là lại cả ngày tới quấn lấy hắn, bởi vì hắn ngày đó buổi tối đưa quá nàng trở về, muội muội tổng cho rằng hai người trên đường nói không ít nói, chính là, kỳ thật bằng không An Hà dọc theo đường đi đều thực ít. Lời, hắn cũng không hảo như thế nào hỏi người khác việc tư. Hắn là cái nam tử, không nên như vậy nói nhiều, cho nên dọc theo đường đi hai người đều thực trầm mặc. Tần Tuyết nghe tiếng, dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nhà mình ca, ca cầm một cái rượt hộp. Tử sơ Kaka muốn đi cấp nhan văn ca, ca thượng rượt sao? Ân. Tần Tử sơ gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi muội muội dọc theo đường đi bước chân vội vàng. Lại hỏi, Tần Tuyết, ngươi đây là muốn đi đâu? Tần Tuyết nhìn nhà mình, Kaka ka xem kỹ ánh mắt, nghĩ chính mình làm những cái đó sự tình đều không phải cái gì chuyện tốt, biểu tình có chút mất tự nhiên. Không, không có gì. Tử sơ Kaka, ngươi đi trước cấp nhan văn Kaka ka thượng dược đi, ta có chút việc, đi trước. Không đợi Tử sơ hỏi lại mặt khác, Tần Tuyết vội vàng rời đi. Tần Tuyết, Tần Tử mới nhìn muội muội như vậy, cũng thực sự có chút lo lắng. Rốt cuộc muội muội là cái dễ dàng xúc động người, chạy nhanh theo đi lên. Tần Tuyết ngươi muốn đi đâu? lôi kéo tần tuyết tay, tần tử sơ không muốn làm muội muội rời đi. Kaka, ngươi làm gì giữ chặt ta? ta lại không phải muốn đi làm cái gì chuyện xấu. nhan văn kaka thương chậm chễ không được, ngươi mau đi đi. tần tuyết giãi rủa bị kaka giữ chặt tay, chính là lại giãi rủa không mở ra, có chút buồn bực, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. tần tuyết, ngươi cùng kaka nói, ngươi muốn đi đâu? ngươi nói kaka liền buông ra ngươi tuy rằng bọn họ ngày thường có thể ra vào phủ, chính là lại cực nhỏ đi ra ngoài, nơi này bị người trong giữ thực nghiêm mật, người ngoài căn bản vô pháp hỏi thăm nơi này sự tình, mà hắn muội muội từ đi vào nơi này, một lòng cả ngày liền đặt ở Nam Cung Cảnh trên người, nơi nào còn có cái gì chuyện quan trọng, tuy rằng Nam Cung Cảnh từ trước đến nay cùng người nói chuyện với nhau rất là đạm mạc, muội muội thường thường ở hắn kia vất phải chắc chở, nhưng là mỗi lần muội muội đều sẽ cười cười mà qua, căn bản là không để trong lòng, chính là từ an hạ đã tới nơi này lúc sau rõ ràng muội muội tính nết thay đổi rất nhiều luôn là ngờ vực luôn là biểu hiện ra phẫn nộ làm hắn có chút lo lắng vốn cũng làm trò muội muội thích chỉ là tiểu nữ hài thích lại không nghĩ muội muội đối nam cung cảnh cảm tình không chỉ là nhợt nhạt thích khả năng muốn so với hắn tưởng còn muốn thâm ca ta có thể đi nơi nào a tần tuyết càng thêm bực chừng lớn hai mắt nhìn nhà mình ca ca cũng không hề dẫu giếm Có chút bất chấp tất cả bộ dáng, thanh âm có chút cấp, ta muốn đi thư phòng, ta muốn đi đem nữ nhân kia bức hoa đều thiêu hủy mới được. Cái gì? Tần Tuyết, ngươi, Tần Tử sơ ngạc nhiên. Tần Tuyết ý tứ là, thư phòng có an hà bức hòa, chẳng lẽ là nam cung cảnh hoa vì cái gì hắn sẽ không biết. Bất quá ngấm lại cũng là, hắn từ trước đến nay không quan tâm nam cung cảnh sinh hoạt thượng việc vặt, chính là Tần Tuyết liền bất đồng, ở trong lòng nhận định nam cung. Cảnh là của nàng. Tự nhiên muốn đem hắn một chút ít đều nhớ kỹ. Như thế nào, không được sao? Tần Tuyết hỏi lại, một bộ kiêu ngạo khí thế. Nữ nhân kia tuyệt đối không thể cướp đi ta nhan văn ca ca. Hắn cần thiết là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Tần Tuyết, ngươi không thể như vậy. Nhìn muội muội như vậy bộ dáng làm Tần Tử Sơ cảm thấy sợ hãi. Ta liền phải. Nói xong, thừa dịp ca ca thả lỏng cảnh giác. Tần Tuyết vội vàng tránh thoát ca ca tay, chạy vội rời đi. Tần Tuyết, mặc kệ Tần Tử Sơ ở sau người như thế nào kêu, Tần Tuyết cũng làm bộ nghe không thấy. Tần Tuyết, ngươi nếu là thiêu những cái đó hoa nếu cảnh hắn đã biết, sẽ hận ngươi. Chạy đi người rõ ràng nghe thấy Tần Tử Sơ cuối cùng kia mấy cái, thân mình hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút, theo sau đó là càng mau chạy đi. Tần Tuyết cuối cùng không có thể đi vào thư phòng thiêu những cái đó bức hoạ, bởi vì bên trong hạo chấn vương ra đang ở xử lý công vụ, hiện tại thời. Cuộc dung chuyển, Tần Tuyết lại như thế nào tức giận cũng không dám ở cái này đương khẩu đi chọc giận hạo chấn vương ra, chỉ có thể tránh ở nơi nào đó khóc đi. Mà nam cung cảnh lại hoàn toàn không biết tình, thấy tần tử sơ tiến đến, lộ ra khó được ấm áp mỉm cười. Hôm nay ngươi tơi có chút sớm. ân tần tử sơ cười cười, nếu không phải ngăn cản muội muội một hồi, khả năng tới càng thêm sớm đâu. Ngươi sắc mặt hôm nay không đúng lắm, làm sao vậy, ngươi cũng không thoải. Mái, Nam Cung Cảnh cười trêu nói, nhưng là rõ ràng nhìn ra bạn tốt sắc mặt biến hóa. "Không có a, làm sao vậy?" Tần Tử Sơ cười cười, tỏ vẻ chính mình không có gì không thích hợp. Chính là càng che giấu liền càng quái dị. Nam Cung Cảnh không hề hỏi, nhưng là trong lòng cũng là biết chút gì đó. Thời gian từng ngày qua khứ, soái soái đỉnh mẫu thân khi còn nhỏ bộ dạng, vui vẻ đến không được, đi đến nơi nào đều có người khen hắn đẹp, hắn trong lòng vui dạo rực, nguyên lai like mẫu thân Khi còn nhỏ cũng là như vậy nhiều người khen a nhưng thật ra mẫu thân, mỗi ngày đều không lớn vui vẻ bộ dáng, giống như nghĩ đến sự tình gì. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Xoái xoái tò mò hỏi, này đã không biết là mẫu thân bao nhiêu lần phát ngốc. Mẫu thân không có việc gì, ngươi đi tìm tâm tỷ tì tỷ chơi. Xoái xoái, nga, một tiếng, cũng không hề lưu lại, lưu lại an hà một người ở trong phòng. Mấy ngày nay, khách điếm đột nhiên vào ở những người đó đều còn ở, chính là tựa. Hồ cũng không có đối với các nàng mẫu tử hai người có cái gì hành động, chỉ là các nàng đi đến nơi nào theo tới nơi nào. Vừa mới bắt đầu An Hà nghĩ đến chính là những người này khả năng đối với các nàng bất lợi, chính là nhiều như vậy thiên đi qua, đảo như là ở bảo hộ các nàng mẫu tử, chỉ là lại sợ bị người phát hiện, mới như vậy âm thầm bảo hộ. Một khi đã như vậy, An Hà cũng không như vậy hoảng hốt, chỉ là nhi tử khuôn mặt vẫn là tạm thời bảo trì cái này tương đối hảo, và nhất thật làm người có tâm thấy không thảm. Mấy ngày nay, tuy rằng kinh thành thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, như là sự tình gì đều không có phát sinh, chính là càng là như vậy bình tĩnh, bên trong sóng ngầm càng thêm mãnh liệt. Một ngày nào đó buổi tối, An Hà rốt cuộc ở bách hiểu sinh ôn triển kia được đến một ít tin tức. Tấn vương phản loạn, không chỉ có tự lập vì vương đơn giản như vậy, hắn còn tưởng gồm thâu Bắc nguyên. Ôn triển nói rất là bình tĩnh, tựa hồ chuyện này. Chỉ là một kiện tiểu bát quái, hắn cảm thấy khôi hài, liền cùng An Hà nói một câu. Tấn Vương, An Hà không hiểu bắc nguyên quốc sự tình, tuy rằng tới nơi này hơn 10 ngày, chính là cũng liền biết một cái hoàng đế một cái hạo Trấn vương phủ, mặt khác, không địa phương hỏi thăm, nàng cũng lười đến hỏi thăm. Tấn Vương là tiên hoàng con thứ ba so hoàng thượng đại 5 tuổi, năm đó, hoàng thượng cũng chỉ là cái khánh vương, vốn dĩ, ấn thứ tự hẳn là muốn đem ngôi vị hoàng đế. Chuyển cho Tấn Vương, chính là Tấn Vương làm người tàn nhẫn quái đản không thích hợp làm một quốc gia chi chủ, cuối cùng. Tiên Hoàng đem thái tử chi vị truyền cho Khánh Vương, không lâu liền băng hà, Khánh Vương có dũng có mưu, đương đế vương lúc sau, đem toàn bộ quốc gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, chính là Tấn Vương không cam lòng, liền đang âm thầm tập kết thế lực, ở Giang Bắc vùng bắt đầu quá phiên vương Nhật Tử, hiện giờ, cánh chim càng thêm phong, liền tưởng đem Bắc nguyên quốc cùng nhau bắt lấy, chính mình đương vương. An Hà nghe thẳng gật đầu, nguyên lai like hoàng triều chung như vậy phức tạp, này Tấn Vương xem ra cũng là cái lợi hại nhân vật a bằng không sẽ không ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới động thủ, ý đồ đáng chết a. Thì ra là thế. Bất quá, hoàng thượng lại như thế nào không biết Tấn Vương tâm đâu, sớm liền làm tốt quyết định, Tấn Vương tưởng một hơi bắt lấy Bắc Nguyên Giang Sơn, xem ra rất khó. Ôn triển tinh tế phân tích theo. Sau lại nói, Tấn Vương tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nổi bật thực thịnh, không ít người theo đuổi, chính là chân chính đi theo người của hắn lại không nhiều lắm, hơn nữa, ngầm có một cổ thế lực Đang ở mãnh liệt chèn ép tấn vương thế lực, hắn hiện giờ đã rất rõ ràng chính mình ra tâm, hiện tại lại tính toán rời khỏi là không có khả năng, tuy rằng thế lực có chút bị chèn ép, nhưng là tấn vương dù sao cũng là tấn vương, nhiều năm qua nhẫn nhục phụ trọng, hắn tưởng từ chiến đến. Cùng, này ai thắng ai bại, tạm thời cũng không nhớ rõ đâu. An Hạ lẳng lặng nghe, nghi nam cung cảnh sự tình, còn có hạo chấn vương ra vì sao đột nhiên bị bắt lại, xem ra, ôn triển nói ám thế lực. Hẳn là chính là Hạo Trấn Vương ra người Không biết vì cái gì An Hà vẫn là có chút lo lắng Tuy rằng Hạo Trấn Vương ra đám người tựa hồ Năm chắc thắng lợi Chính là thắng bại sự tình Cũng không phải là dễ dàng như vậy đoán chúng Nhiều ít địch nhiều ta quả Cuối cùng số ít Thắng lợi ví dụ A Ngươi đoán nhà ai phần thắng đại chút An Hà không cấm hỏi Xem ra ôn triển đối những việc này biết đến rất nhiều Vốn dĩ đâu Tấn Vương thế lực như vậy lớn mạnh Thắng là đã định sự tình Nhưng là kia cổ kẻ thứ ba thế lực ở giúp đỡ hoàng thượng, tấn vương thế lực tất nhiên muốn cắt giảm không ít, nếu là dựa theo bộ dáng này xem ra, hoàng thượng thắng khả năng lớn hơn nữa chút, nhưng là, nếu hoàng thượng bên này có ngầm thế lực giúp đỡ, khó bảo toàn tấn. Vương sẽ không còn có mặt khác không muốn người biết binh lực, trên triều đình thay đổi bất ngờ, này đó ai đều đoán không chuẩn, lại quá chút thời gian, thắng bại là có thể phân ra tới. An Hạ nghe ôn triển này một phân tích còn không bằng không phân tích đâu, nói là tấn vương khả năng thắng lợi, chính là hoàng thượng lại đột nhiên khả năng thắng tấn vương, mà lại không biết có thể hay không có thể lực khác tham gia, bởi vậy, ai thua ai thắng còn không phải không định luật. Ai, ngươi một nữ tác nhân ra, hỏi thăm những việc này hỏi thăm như vậy rõ ràng làm cái gì? Ôn triển lúc này mới nhớ tới An Hà hỏi như vậy nhiều chuyện tình. An Hà bị hắn hỏi sững sốt, theo sau mới phản ứng lại đây, chừng lớn hai mắt hỏi, Chẳng lẽ nữ tác nhân ra liền không thể chú ý thời sự, ta này còn tưởng ở Bắc Nguyên Quốc làm buôn bán đâu, ta tổng muốn hỏi thăm rõ ràng thế cục hay không đối ta có lợi đi. Người cái này kêu cách nhìn của đàn bà, dựa vào cái gì nữ nhân? Không nên biết những việc này. Ôn triển nghe nàng như vậy cái lại, bị người ta nói cách nhìn của đàn bà không giận ngược lại cười. Ha ha, đúng vậy, nữ nhân cũng cùng nam nhân giống nhau, cái gì đều nên biết một ít. Trên phố còn còn bình tĩnh Chính là không cần thiết một ngày thời gian Về Tấn Vương mưu phản sự tình liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Nhất thời những việc này trở thành đại gia trà dư Tửu hậu sự tình An hà nghe khách điếm những cái đó khách nhân qua lại thảo Luận rốt cuộc Tấn Vương cùng Hoàng thượng cái nào càng có phần thắng chút Đều nói Hoàng thượng nhất đắc lực tướng sĩ Nam Cung Cảnh đã chết Mà hắn vào sinh ra tử huynh đề hạo Trấn Vương ra cũng bị quan vào Đại Lao Tuy rằng kia một phần ba binh lực ở Hoàng thượng trong tay chính là bọn lính không có một cái tốt tướng quân dẫn theo, lại nhiều binh lính cũng uổng công. này một phần ba binh lính cơ bản đều là nam cung cảnh quản hạt, mỗi người chỉ nghe theo cái này như thần. tướng quân hiệu lệnh, nam cung cảnh trên tay đào tạo có một chi tinh binh, đại khái có một vạn nhị người, đều là từ nam cung cảnh trong tay mang ra tới, trừ bỏ một ít lão tướng sĩ là từ hạo chấn vương ra trong tay tiếp nhận tới, mặt khác đều là nam cung cảnh tự mình bồi dưỡng, mỗi người có thể lấy một địch trăm, dũng mãnh vô địch. Những người này, đều chỉ nghe theo nam cung cảnh hiệu lệnh, từ nam cung cảnh vị này anh dũng tướng quân ly thế, làm các tướng sĩ nháy mắt như tiết. Khí khí cầu, mỗi người đều đắm chìm ở thương tâm trung, mà binh phù dừng ở hạo chấn vương ra trong tay, đại gia cũng đều là nghe theo chỉ huy. Mà khi hạo chấn vương ra đột nhiên bỏ tù, hoàng thượng tiếp nhận này binh phù, này đàn binh lính không ít người đã nổi lên dị tâm, cho nên, tuy rằng hoàng thượng trong tay binh lực không ít, chính là... Này một phần ba tướng sĩ không lớn nghe theo hắn chỉ huy, nhưng không dễ làm. Bởi vậy, Tấn Vương phần thắng tựa hộ muốn lớn hơn nữa. Một ít, triều đình mấy ngày qua, vẫn luôn đăng báo về Tấn Vương hợp với đoạt chính mình đất phiên chung quanh huyện Trấn, làm Tấn Vương binh lực khí thế càng thêm kiêu ngạo lên. Mà Hoàng thượng bên này binh lực, đang ở, ở vào huệ hoài kỳ, ai đều nhất không nổi kính. Xem ra, Bắc Nguyên là muốn sửa quốc quân sửa quốc hiệu, đại gia sôi nổi vui dạo dực đàm luật chút nào không bởi vì đổi quốc quân việc mà phiền não, mặc kệ hoàng thượng đổi cùng không đổi, đối nghèo khổ ba tánh tới nói, hiệu quả và lợi ích đều sẽ không quá lớn bọn họ vẫn là qua chính mình nhật tử không có chút nào biến hóa này đó triều đình sự tình chỉ là trà dư tử hậu bát quái, cười cười liền đi qua an hà mỗi ngày cũng chỉ có thể nghe lui tới người giảng này đó thú sự, đều không có thực chất tính tin tức hạo chấn vương phủ một nhà bởi vì tấn vương phản loạn sự Đem sử trảm ngày chậm lại hảo chút thời gian, hoàng chiều một lòng chống lại Tấn Vương. Bộ dáng này qua thật nhiều. Thiên, chuyển đến tin tức, Tấn Vương đã bắt, phản quân nguyện quy thuật nhưng quy thuật, không về thuận giả lấy phản quân xử quyết. Liên tiếp, không ít Tấn Vương quân đội bắt đầu quy hàng, số ít, một lòng đi theo Tấn Vương, bị xét nhà diệt tộc, chỗ lấy tử hình, chém đầu thị chúng Mà cái kia nghe nói rất là kiêu ngạo Tấn Vương, một nhà già trẻ toàn bộ bị chào Tấn Vương ở chiến trường trung bị thương, thương vẫn luôn cảm nhiễm, cho nên không đợi xử quyết, đã là chết đi, Tấn. Vương nổ bộc người nhà, biếm vì thứ dân, xung quân biên cương, vĩnh viên không được hồi chiều, mà mặt khác không muốn đầu hàng người nhà, nặng thì biếm vì nô, xung quân biên cương, nhẹ thì biếm vì thứ dân, vĩnh viên không được hồi kinh. An Hà nghe này một tin tức tốt, trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà những cái đó suy đoán tấn vương sẽ thắng lợi người đều không có nghĩ đến, cuối cùng thắng lợi người sẽ là hoàng thượng. Bọn họ không biết, kia một phần ba. Tướng sĩ Huệ oải là thật, chính là đương nhìn chính mình tướng lãnh hoàn hảo đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm. Bọn họ lại đều nhắc tới vạn phần chi lực, đem phản quân sát cái phiến giáp không lưu. Mà lúc này mọi người mới hiểu được lại đây, nguyên lai hạo Trấn vương ra bị trảo sự tình là giả, diễn kịch trợ giúp hoàng thượng là thật. Bọn họ chính là muốn như vậy làm quân địch coi khinh thực lực của bọn họ, đánh giá cao chính mình năng lực, sau đó lại một tiếng chống làm tinh. Thần hăng hái thêm, đem phản quân nhất cử tiêu diệt, cử quốc hoan hô có thể đem tấn vương quân tiêu diệt, mà hoàng thượng này vừa ra, cũng đánh mất rất nhiều chiều thần tưởng phạm thượng tác loạn tâm, không nghĩ tới hoàng đế như thế khôn khéo, kia chính mình làm sự tình, hoàng thượng sợ là biết đến rõ ràng, mãi cho đến thật lâu, trên triều đình đều là bình tinh không gợn sóng biết chiến sự đã thắng lợi, An Hạ mang theo Soái Soái, dựa theo ngày đó buổi tối trở về Lộ Tuyến. Nghĩ đi xem cái kia người trong phủ." Dọc theo đường đi, Soái Soái đều hưng phấn hỏi: "Mẫu thân, ngươi muốn mang Soái Soái đi nơi nào a?" "Đợi lát nữa ngươi liền biết đến." An Hạ khóe miệng mang cười, là như vậy nhiều ngày tới nay cười nhất chân thật, thông minh không gì hơn Soái Soái, lại thấy thế nào không ra Mẫu thân tâm tình hảo đâu, theo sát chính mình tâm tình cũng hảo không ít. An Hạ đối địa hình không tính quen thuộc, làm Sa Phu giá xe ngựa ấn trong óc ký ức ở kia một. Mảnh khu vực xoay vài vòng, Sa Phu vương đại gia cũng không biết nhà mình chủ tử đây là muốn làm cái gì. Nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ là tò mò nhìn đi theo cùng nhau tới Trần Xanh hỏi, ngươi nói, chủ tử đây là muốn đi đâu? Trần Xanh cũng không rõ ràng lắm An Hạ muốn đi đâu, lắc đầu, mới sốc lên màn xe hỏi, chủ tử, ngươi đây là muốn đi đâu? An Hạ nhất thời cũng không thể nói chính mình muốn đi đâu. Vẻ mặt mờ mịt, ta tìm một cái tòa nhà Bất quá không nhớ rõ lộ Các ngươi nhiều vòng vài vòng Nhìn xem có thể hay không tìm được Vương đại gia tuân lệnh Cũng không hảo hỏi lại cái gì Ấn an hạ nói chiêu số lên đường Xoái xoái ghé vào cửa sổ xe vị trí Bởi vì cửa sổ xe có chút cao Xoái xoái nho nhỏ thân mình đứng ở nơi đó Vừa vặn có thể đem đôi mắt xem bên ngoài Nhìn một lay động phòng ở từ trước mắt mà qua Sau đó là hành tẩu người Xe ngựa, quầy hàng cửa hàng Cái gì cần có đều có, xoái xoái là cái ham chơi tính tình, hơn nữa là cái có thể chính mình cấp chính mình tìm việc vui tính tình, cho nên tại đây lắc lư trên xe ngựa, xem bên ngoài cảnh vật cũng là loại lạc thú. Đột nhiên, xoái xoái như là thấy cái gì, vương nho nhỏ béo tay, chỉ vào bên ngoài, kích động nói, mẫu thân, mẫu thân, cái kia, cái kia, xoái xoái thanh âm rất là kích động, chính khắp nơi nhìn xung quanh an hà bị hoảng sợ, theo xoái xoái nói phương hướng chỉ đi. Đương thấy kia gầy yếu thân mình nam nhân An hà chợt cảm giác tim cứng Lại, sốc lên màn xe Vương Thúc, bên kia Quay đầu, qua bên kia Cái kia tòa nhà Hảo, Vương Thúc cũng kỳ quái này Mẫu tử thật đều kích động đi lên Vội vàng thay đổi xe ngựa phương hướng soái soái càng là kích động muốn mệnh Nhìn cái kia khuôn mặt cùng chính mình lớn lên như vậy Giống Thúc Thúc, đôi mắt phiếm hồng tâm Nếu xoái xoái nhớ không lầm nói Kiểu thương Thúc Thúc đã từng nói qua cha cùng soái xoái lớn lên rất giống, cho nên từ nhỏ đến lớn, soái xoái liền nhận định lớn lên cùng soái soái giống chính là người chính là hắn cha, cho nên hắn mỗi lần ra cửa đều thích hướng tới những cái đó cao cao đại đại thúc thúc xem, hy vọng có thể thấy cha khuôn mặt, đáng tiếc, soái soái nhìn như vậy nhiều người cũng chưa nhìn thấy, chính là hôm nay người này lớn lên thật sự rất giống soái soái, thật sự rất giống. Nam cung Cảnh khó được nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, hiện giờ đã kết thúc chiến sự, anh cũng không cần mỗi ngày ngốc tại cái kia tiểu viện tử, nơi nào đều không thể đi, hơn nữa thân mình cũng hảo chút, Từ Sơ cũng nói, nhiều đi ra ngoài đi một chút là tốt, như vậy có lời cho miệng vết thương khép lại. Cha, cha soái soái mới vừa bị An Hạ ôm xuống xe ngựa, liền tránh thoát xuống đất, chợt giống thoát cương con ngựa hoang chạy qua đi. Cha, cha soái soái thanh âm dị thường vang dội. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn, chân cẳng mặc dù ngắn, lại chạy vội rất là nhanh chóng, an hạ tưởng kêu trụ. Hắn, lại phát hiện đứa nhỏ này đã chạy xa, vội vàng theo đi lên. Tần Tuyết đang ở nàng Nhan Văn ca bên người chiếu cố, Nhan Văn ca nói muốn ra tới đi một chút, chính là ca tuy rằng nói có thể ra tới đi, rốt cuộc kinh thành đám người quá nhiều, cuối cùng bọn họ quyết định đến kinh giao một chỗ tòa nhà đi. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới chuẩn bị làm nhan văn ca ca lên xe ngựa, một cái hồng nhạt váy áo tiểu nữ hài chạy tới, trong miệng vội vàng kêu cha, tần tuyết sẽ. Chút hộ thân võ công, ở tiểu nữ hài còn không có có thể gặp được nhan văn ca ca thời điểm, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng đường đi, xoái xoái bởi vì chạy có chút vội vàng, bị người đột nhiên ngăn cản xuống dưới, một cái phanh lại không được, phịch một tiếng, ghé vào trên mặt đất, nơi nào tới ra hài tử. Tần Tuyết không vui, cho dù đứa nhỏ này té ngã trên mặt đất, nàng cũng không cái kia tâm đi đỡ một chút, đứa nhỏ này nếu là đụng vào nhan văn ca ca, nàng thế nào cũng phải. Làm đứa nhỏ này bồi mệnh, xoái xoái thật lâu không có nghe được ra hài tử ba chữ, trước kia có người mang hắn ra hài tử, là hắn không biết nơi nào tới, hắn vì thế còn khóc lớn một hồi, thẳng đến mẫu thân nói cho hắn, hắn không phải ra hài tử, hắn có cha, hắn mới có chút thoải mái, hiện giờ bị người ta nói là gia hài tử, bất chấp tay chân đau đớn, xoái xoái quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng kia đầu, nhìn lớn lên khá xinh đẹp tỉ tỉ nói hắn là gia hài tử, tức khắc phản bác nói, xoái. xoáy không phải gia hài tử, ngươi mới là gia hài tử, ta có cha, ta có mẫu thân. Tần Tuyết không nghĩ tới này tiểu nữ hài như vậy kiêu ngạo, bị nàng lời nói hoảng sợ, còn muốn mắng chút cái gì, lại nghe phía sau người ta nói lời nói, Tần Tuyết, một cái hài tử, ngươi hà tất cùng nàng so đo. Nói xong, làm người đem hải tử đỡ lên. Nam cung cảnh bên cạnh nha hoàn đến mệnh, gật đầu tiến lên. Xoái xoái, ngươi thế nào? Tới rồi an hạ, nhìn xoái xoái một cái thân mình quỳ dạp trên. Mặt đất, không khỏi có chút đau lòng. Đây chính là nàng bảo bối a từ nhỏ đến lớn nàng đều cực nhỏ làm xoái xoái bị thương. Không nghĩ tới lại làm kia tần tuyết làm hại bị thương. Như vậy tiểu nhân hải tử, cũng không thấy đến đỡ một chút. Xoái xoái tuy rằng ý chí lực từ trước đến nay kiên cường. Quang ngã đau cũng không muốn khóc, chính là nhìn đến chính mình mẫu thân trên mặt đau lòng, lại nghĩ đến có người mang hắn ra hài tử, tay chân còn rất đau. Oa, một tiếng, khóc lên. Mẫu thân, mẫu thân, ô oa, soái xoái ôm nhà mình mẫu thân, khóc thở hổn hển, chưa từng có cảm thấy như vậy ủy khuất. An Hà cảm giác chính mình một lòng đều nát, vội vàng trấn An xoái soái ôm chặt lấy. Hảo, không khóc không khóc, soái xoái ngoan. Mẫu thân trở về cho ngươi làm tiểu bánh kem ăn, Hảo sao? Xoái xoái là cái nghe lời hài tử, nghe được tiểu bánh kem, thực mau dừng nước mắt, mẫu thân nói chính là thật sự. An hạ thấy thế, nhìn không được cười, gật gật đầu, mẫu, thân khi nào đã lừa gạt ngươi, mau, đem nước mắt sát sát, nhiều người như vậy, giống chút nói cái gì. Xoái xoái thực nghe lời, gật gật đầu, dùng ống tay áo đem nước mũi nước mắt lau khô, sau đó lộ ra một cái cười biểu tình, vì chính là giành được mẫu thân cười, mắt nhỏ mới vừa đã khóc, hồng hồng. Trên mặt còn tàn lưu nước mắt tích, nước mũi cũng sát hướng hai bên chạy, cười có chút buồn cười, cái này làm cho An Hạ tâm càng thêm đau, cẩn thận cầm khăn cấp soái soái nước mắt. Nước mũi lau khổ, một bên không rõ nguyên do tần tuyết, nghe cái này quen thuộc nữ nhân ở chấn an một cái tiểu nữ hài, không cấm buồn bực, lại cũng không khách khí hỏi, đây là ngươi hải tử, lau khô xoái soái mặt An Hạ. Tướng xoái xoái dao cho Trần Xanh, lúc này mới chậm rãi đứng lên, so Tần Tuyết muốn hơi cao một chút nàng có loại trên cao nhìn xuống tư thế nhìn nàng. Đúng vậy, xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Ta, Tần Tuyết trong lúc nhất thời trả lời không lên, nghĩ. Phía trước bức hoa thấy kia hải tử, lại cùng trước mắt nữ hải không giống nhau, chẳng lẽ nói, cái này an hạ một lần nữa gả chồng. Như vậy nghĩ, Tần Tuyết trong lòng lại nhiều vài phần may mắn, mà bị người ôm soái xoái lại không muốn, hắn tìm được cha không cần đi theo Trần Xanh thúc thúc cùng nhau dãi rủa xuống đất ta muốn đi tìm cha Trần Xanh thấy cái này cũng không có gì nguy hiểm đi theo Soái Soái là được cho nên dứt khoát tướng Soái Soái thả xuống dưới một buông xuống Soái Soái liền chạy nhanh chạy đến Nam Cung Cảnh trước mặt nâng lên đầu nhìn trên đầu người lôi kéo đối phương ống quần cha cha ta là Soái Soái cha Nam Cung Cảnh nghe này sưng hô mày nhíu lại nghĩ đẩy ra đối phương lay này chính mình quần áo hài tử Chính là nhìn cặp kia vô tội ánh mắt Không biết vì sao Hắn trong lòng đột nhiên mềm nhũn Trên mặt liền nhiều cái tươi cười Chỉ là hắn trong đầu Lại không nhớ rõ nhận thức quá đứa nhỏ này Hơn nữa Hắn kêu hắn cha Đây là có chuyện gì Tần tuyết bên kia lại nghe một trận kinh ngạc Vội vàng quay đầu lại Tiến lên hướng tới xoái xoái reo lên Ngươi kêu ai cha đâu Nhan văn ca ca còn không thành hôn Ngươi là nơi nào tới Tuy rằng trong lòng có chút hoảng Chính là nhìn kia hải tử bộ dạng, rõ ràng không có khả năng là nhan văn ca ca hải tử, chẳng lẽ này An Hà còn tưởng tùy tiện tìm cái hải tử tới nhận nhan văn ca ca làm cha sao? Hắn chính là cha ta, cha, ta là xoái. Xoái, ta là xoái xoái. Xoái xoái tuy rằng không lớn nhớ rõ cha diện mạo, chính là lớn lên như vậy giống chính mình, nhất định là cha, hắn còn nhớ rõ trước kia cha thường xuyên ôm hắn đâu, đôi tay kia rất lớn, ôm xoái xoái thực thoải mái thực vui vẻ. Xoái xoái. Nam cung cảnh cảm giác chính mình giống như ở nơi nào nghe qua tên này, chính là thật sự nghĩ không ra. Ta là xoái xoái, xoái xoái, cha, ngươi không nhớ rõ ta sao? Xoái xoái có chút nóng này, cha như thế nào có thể? Quên nhớ hắn đâu? Theo sau đem đáng thương hề hề ánh mắt chuyển hướng mẫu thân, mẫu thân, cha không nhớ rõ xoái xoái, cha không nhớ rõ xoái xoái. An Hà trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào trả lời xoái xoái, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, cha mất đi ký ức. Cho nên không nhớ rõ xoái xoái sao? Mẫu thân, ngươi mau đem xoái xoái biến trở về tới, đem xoái xoái biến trở về tới, xoái xoái không cần giống mẫu thân. Nhất định là xoái xoái thay đổi bộ dáng, cho nên cha không nhớ rõ xoái xoái. Xoái xoái cấp thẳng dập chân, cũng mặc kệ bàn tay còn chảy ra, đầu gối cũng đau, hắn chỉ nghĩ làm cha nhớ lại xoái xoái. Nhìn bảo bối nhi tử lại là một trận nước mắt nước mũi, an hà nơi nào có thể nhìn nhi tử như vậy thương tâm, vội vàng gật đầu. Hảo hảo mẫu thân cho ngươi biến trở về tới ai ở ngoài cửa a Hạo Trấn Vương ra Nam cung trấn thấy sớm liền nói muốn đi kinh giao thôn trang người còn ở ngoài cửa không cấm tò mò vừa rồi gã sai vật tới báo nói ngoài cửa tới một đôi mẫu tử thẳng kêu con hắn vì cha kia gã sai vật là cái người thông minh chạy nhanh đem nhà mình lão ra kêu lên xoái soái nghe được có người nói chuyện la hét mẫu thân mặt xoay lại đây nhìn kia có dâu ra ra chỉ là lập tức Xoái xoái tiếp tục la hét mẫu thân, mẫu thân, mau đem xoái xoái biến trở về tới, xoái xoái muốn cha. Đứa nhỏ này là ai? Nam Cung Trấn tiến lên, nhìn la hét mẫu thân xoái xoái, đứa nhỏ này lớn lên rất là... đáng yêu. Xoái xoái lại quay đầu lại nhìn mắt Nam Cung Trấn, rất có lê phép hô một tiếng, ra ra hảo. Xoái xoái từ trước đến nay lê phép thực hảo, này cũng ít nhiều an hạ ngày thường dạy dỗ, nhìn thấy so với chính mình đại chút gọi ca ca tỷ tỷ lớn chút nữa cùng mẫu thân kêu thúc thúc a di ba bá thầm thầm lại lão chút đã kêu ra ra nãi nãi cho dù trong lòng lại cấp xoái xoái vẫn là không thiếu lễ phép nam cung cảnh nhìn đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện không biết làm tốt gì trong lòng một mảnh trấn an giống như thật là chính hắn hài tử rất là kiêu ngạo hắn là xoái xoái an hà giới thiệu nói sau đó dựa vào xoái xoái yêu cầu từ trên người móc ra một cái không biết tên đồ vật làm xoái xoái ăn vào, sau đó liền ở xoái xoái trên mặt tìm dấu vết. Ôn Triển nói qua, ăn vào dược, ở Thái Dương chỗ sẽ có một cái hàm tiết biên, có thể dễ dàng thấy. Tất cả mọi người đang nhìn, Nam cung cảnh thấy An Hạ động tác, đôi mắt hơi hơi vừa động. Tựa hồ là biết An Hạ Hà hành động. Chỉ chốc lát, An Hạ liền tìm được rồi kia hàm tiết biên, nhẹ nhàng đem kia hơi mỏng da người xé mở. T, một tiếng, một trương cùng làn da giống nhau nhan sắc mỏng da liền bị xé hiểu rõ xuống dưới. Nhìn khôi phục xoái xoáy khuôn mặt, An Hạ lúc này mới cười cười. "Hảo." Xoái xoáy vừa nghe, hai con mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, không có vừa rồi khóc tang cái mặt. Tất cả mọi người nhìn xoái xoáy nháy mắt biến sắc mặt, gắt gao nhìn chầm chầm xem. Đương thấy kia Trương tiểu nhân nhi mặt biến thành một cái khác bộ dáng sôi nổi đều hít hà một hơi, bởi vì bọn họ thấy, này vừa rồi vẫn là cái tiểu nữ hoa xoái xoái nháy mắt biến thành một cái nam hoa, mà như vậy mà, cư nhiên cùng đứng nam cung cảnh có sao phân giống. Nhờ tới đứa nhỏ này liều mạng kêu cha, chẳng lẽ một loại sự thật không cần nói cũng biết. Nam cung cảnh là vẻ mặt mờ mịt, tần tuyết là vẻ mặt kinh ngạc, tần tử sơ là vẻ mặt rộng mở Mà hạo chấn vương ra lại là vẻ mặt vui sướng. Này, chính là hắn ngoan tôn tử. Hắn chính là, nam cung chấn nhìn an hạ, lời còn chưa dước, chính là đã là chỉ ra. An hà gật gật đầu, lại không muốn nói thêm cái gì, đôi mắt nhìn phương hướng, lại là nam cung cảnh phương hướng. Xoái xoái cao hứng, lại chạy đến nam cung cảnh bên chân, nâng lên đầu nhìn cha, cha, ta là xoái xoái, ta là xoái xoái, cha nhớ rõ xoái xoái sao? Nhìn cùng chính mình như thế giống nhau người, nam cung cảnh vừa mừng vừa sợ, hắn. Không biết chính mình hỉ từ đâu tới, nhưng là trong lòng chính là vui vẻ, thật cẩn thận ngồi xổm xuống thân mình, sắc mặt của hắn có chút bạch, hai tay cũng không thể so trước kia có thịt, chính là hai tay ôm xoái xoái còn xem như có chút sức lực. Tần tuyết nhìn nàng nhan văn ca ca như vậy, muốn đi ngăn cản, lại bị phía sau ca ca ngăn lại. Tần tử sơ lắc đầu, ý bảo nàng không cần tiến lên, này cũng không phải bọn họ có thể quản. Ngươi kêu xoái xoái. Nam cung nhỏ giọng hỏi. Một đôi mắt nhìn chầm chằm xoái xoái xem cái không ngừng. Xoái xoái ngoan ngoan gật đầu. Ân ân, ta là xoái xoái, cha, ngươi nhớ lại xoái xoái phải không? Nam cung cảnh tưởng lắc đầu, rốt cuộc hắn thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Chính là rồi lại sợ thương tổn tiểu hài từ tâm lĩnh, chỉ là cười, không phủ định cũng không dám chắc. Cha là nhớ lại xoái xoái phải không? Xoái xoái cao hứng, hoàn toàn không biết đại nhân trong lòng suy nghĩ nhiều ít đồ vật, lộ ra tiểu bối răng. Hì hì cười, nam cung cảnh cảm giác chính mình ngược càng thêm mềm hóa, chính là cuối cùng lại nói cái gì cũng nói không nên lời, mà là nhìn an hạ, hắn ký ức thiếu hụt kia một khối, chẳng lẽ chính là các nàng hai mẹ con sao? Đừng đứng ở chỗ này! Đi vào trước đi. Hạo Trấn Vương ra lên tiếng nói. Nghĩ vừa rồi hải tử kêu hắn ra ra. Trong lòng cũng đi theo hòa tan. An Hà nhìn mắt Nam Cung Cảnh. Không biết có nên hay không đi vào. Vào đi. Đối phương lên tiếng. Cười đối nàng. Nói. An Hà không biết bao lâu chưa thấy được Nam Cung Cảnh cười. Tuy rằng hiện giờ hắn so trước kia gầy rất nhiều. Chính là kia cười. Lại như cũ là của hắn. Vẫn là như vậy đẹp. An Hà không thể không gật đầu. Tiến lên. duỗi tay nói. Vẫn là ta tới ôm hắn đi. Hiện giờ hắn thân mình như thế không tốt. Vẫn là không cần ôm hải tử. Xoái xoái là cái làm ấm ý hạt giống tốt. Nếu là lộng bị thương hắn liền không tốt. Không có việc gì. Ta ôm liền có thể. Nam cung cảnh cười. Trong. Lòng ngược xoái xoáy một đôi mắt to nhìn hắn. Tựa hồ muốn đem hắn xem tiến chính mình trong lòng đi. kaka Vì cái gì? Nhìn bọn họ tựa như người một nhà đi tới đi vào. Tần tuyết trong lòng rất là khó chịu. Nàng nỗ lực lâu như vậy, lại liền nhan văn ca ca một cái con mắt ánh mắt đều không chiếm được, vì cái gì người khác gần nhất là có thể dễ dàng cước đi nhan văn ca ca đâu. Nàng không cam lòng. Tần tử sơ tưởng nói, duyên Phật, sớm đã là trời cao chú định tốt, cưỡng cầu. Không tới, chính là người này là hắn muội muội hắn lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Tuyết nhi, nhan văn không phải ngươi tưởng tượng như vậy tốt, hắn cũng có nhược điểm. Có lẽ, hắn thật sự không thích hợp ngươi. Chính là ta cảm thấy nhan văn ca ca thực thích hợp ta Ta thực thích hắn Ta không nghĩ người khác cước đi hắn Tần tuyết đầy mặt không cam lòng Nàng nỗ lực lâu như vậy Làm bạn ở hắn bên người lâu như vậy Cũng không tin không chiếm được nhan văn ca ca Trong lòng nửa điểm vị trí Tần tuyết, tần tử sơ không biết nên như thế nào khuyên giải cái này muội muội, Có lẽ, chỉ có nàng chân chính tìm được chính mình sinh mệnh một nửa kia Mới có thể đem nam cung cảnh buông đi Vào phòng, xoái xoái đã biến trở về nguyên lai bộ dáng. Xoái xoái liền không nghĩ lại ăn mặc tiểu nữ hải quần áo Hắn muốn biến trở về nam hải tử Chính là trong phủ không có nam hải tử quần áo Hạo chấn vương ra chạy nhanh làm người đi ra ngoài mua một Thân trở về, bỏ đi bị sát hư quần áo Xoái xoái lúc này mới cảm giác được trên người té ngã thời điểm chịu thương Đau ứa ra nước mắt, nhìn trước mắt cha, mở ra bàn tay Cha, đau đau, giúp xoái xoái hô hô Xoái xoái, tới mẫu thân nơi này Mẫu thân cho ngươi hô hô An hạ sợ nam cung cảnh trong lòng sẽ có chút không vui Rốt cuộc Hắn căn bản là không nhớ rõ các nàng hai mẹ con Chính là soái xoái nơi nào còn mua mẫu thân trứng Thỏ tay Chính là muốn hắn cha cho hắn hô Hô Cặp kia nhấp nháy nhấp nháy mắt to Tựa như ở kệ ra chính mình khổ Làm nam cung cảnh tâm không mềm đều không được Vẫn là ta đến đây đi Nam cung cảnh cười nói Nhìn bị áo choàng bao lấy tiểu thân mình Cẩn thận cầm lấy cặp kia tay nhỏ Xoái xoái như là thực hiện được, hì hì cười, nhìn xem cha, lại nhìn xem mẫu thân. Nam cung cảnh lại làm người đem hòm thuốc cầm tới, cấp xoái xoái tay tiêu độc sau đó bàn tay, toàn bộ hành trình liền mạch lưu loát, tựa hồ đối này đó. Miệng vết thương lý rất là thuận buồn xuôi gió, cũng đúng, giống hắn nhiều năm lớn nhỏ thương chịu, có thể ở bị thương khi kịp thời xử lý miệng vết thương cũng là tốt. Xoái xoái tay biến thành tiểu hừng hực tay không trưởng. Nhìn bị bao bọc lấy băng gạc tay nhỏ soái xoái cười nói Lúc này quần áo đã cầm tiến vào, An hạ chạy nhanh cầm quần áo cấp soái xoái mặc vào thấy nam cung cảnh trên trán thấm ra mồ hôi, nhỏ giọng đối với soái xoái nói cha ngươi thân thể không thoải Mái, đừng lại làm ẩm nghĩ, làm xinh đẹp tỉ tỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi một hồi Soái xoái tuy rằng có chút không tha nhưng là thấy cha sắc mặt thật sự có chút kém, vội nhìn vài lần cha, Cuối cùng chỉ phải hiếu thuận gật gật đầu, Lê phép hướng về phía cha nói, cha, xoái xoái đi ra ngoài chơi, đợi lát nữa cha cũng không nên đi Nga. Nhu nhu thanh âm nói xong, lúc này mới không tha theo trần xanh kaka đi ra ngoài. An hà phe phẩy đầu, có chút bất đắc dĩ, này xoái xoái có đôi. Khi quá Lê phép, có đôi khi quá hiểu chuyện, lại thời điểm lại quá làm ấm mỹ, cũng không biết giống ai. Nhìn trước mắt người trạng thái tự hồ không được tốt, giờ phút này trong phòng chỉ có bọn họ hai cái. An Hà có chút trột ra hỏi, ngươi còn hảo đi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nam Cung Cảnh biết chính mình hôm nay có chút siêu phụ tải vận động, hiện tại thân mình có chút suy yếu, không thể không nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể gật đầu. Hảo, Nam Cung Cảnh không muốn nằm ở trên giường, chỉ có thể đem hắn đỡ ngồi ở trên ghế quý phi nửa nằm. An Hà xoay người muốn chạy, cho hắn đẳng ra thời gian nghỉ ngơi, phía sau người lại đột nhiên nói chuyện, ngươi cùng ta trò chuyện đi. Nam cung cảnh biết chính mình không phải nhiều lời người, chính là không biết vì sao, cùng an hạ, có loại đặc biệt thân cận cảm giác, tổng cảm giác trong đầu có thật nhiều lời nói phải đối nàng nói, chính là lâm xuất khẩu, lại ách ngôn, an hạ cầu mà không được, áp lực trong, lòng hưng phấn, chỉ là nhàn nhạt đáp thanh, hảo, an hạ tùy tiện tìm một trương ghế, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì lời nói, Bọn họ đã từng là không có gì giấu nhau, chính là tới rồi hiện giờ loại này cục diện, đảo không biết từ đâu mà nói lên. Này nho hỏi không tồi, ngươi nếm thử đi. Không biết có phải hay không bởi vì qua xấu hổ, nam cung cảnh chỉ vào trên bàn trà mâm đựng trái cây, mặt trên phóng mới vừa tẩy. Hảo còn tích thủy nho, nghe nói là từ man cương bên kia vận chuyển lại đây, toàn bộ đế kinh chỉ có không đến 30 cân nho, hoàng thượng bởi vì chuyện của hắn, cho hắn nơi này tặng 5 cân, đã là rất lớn ban ân. Nga, Hảo, An Hà gật gật đầu, đem mâm đựng trái cây di ở khoảng cách bọn họ tương đối gần địa phương. Nho loại đồ vật này, An Hà trước kia nhưng ăn qua không ít, muốn so hiện tại muốn ngọt rất nhiều, không ít đều là trải qua một phen đào tạo, kia hương vị đều là mỹ vị. Nhất, nho cũng phân không ít chủng loại, trước mắt nho, có thể nói là bình thường nhất, đơn giản nhất cũng nhất tiện nghi chủng loại, chính là đặt ở thời đại này, lại là quý giá ngoạn ý, thật cẩn thận lấy quá một cái ngọc điệp. An Hạ lấy ra một cái nho, chậm rãi lột ra, sau đó đem ra đặt ở kia ngọc điệp thượng. Thực mau, liền lột hảo một viên, An Hạ đưa cho Nam Cung Cảnh, cho ngươi. Nam Cung Cảnh hơi hơi sửng sốt, lại vui sướng nhận lấy, một ngụm ăn, nếm đến kia nho vị. Ngọt, còn nhìn không được nói, ăn ngon thật. Nhìn hắn ăn vui vẻ, An Hạ lại hợp với lột mấy viên, Nam Cung Cảnh đều chiếu đơn toàn thu. Ngươi cũng nếm thử, An Hạ cũng không có cự tuyệt. Cấp chính mình liền lột hai viên, hương vị có thể là lâu lắm không có hưởng qua, đảo thật cảm thấy là mỹ vị trái cây. Ân, hương vị thật sự thực hào. Tựa hộ mở ra đề tài, hai người liền nho một chuyện nói tơi man cương ăn, lại đem ăn nói đến Đông Thần Quốc ăn ngon, Đông Thần Quốc ăn ngon. Cơ bản đều là An Hà đang nói, mà nói đến Bắc Nguyên Quốc ăn ngon, Nam Cung cảnh lại nói tương đối nhiều, nói thật buồn cười địa phương hai người nhẹ nhàng nhìn nhau cười, thấy bầu không khí so với trước muốn sinh động chút. Nam Cung Cảnh lúc này mới hỏi chính mình vẫn luôn muốn biết vấn đề, hắn, là khi nào có? Nam Cung Cảnh nói hắn, tự nhiên chỉ chính là xoái xoái, hắn ký ức tuy rằng có chút không rõ ràng, chính là xem xoái xoái cũng có 2 tuổi, khi đó bọn họ liền ở bên. Nhau sao? Sau đó có xoái xoái? Chính là, vì sao hắn cảm thấy thời gian phương diện có chút xuất nhập đâu, là nơi nào xảy ra vấn đề? An Hạ vốn tưởng rằng Nam Cung Cảnh sẽ biết xoái xoái là như thế nào tới, rốt cuộc. Nàng đối khi đó ký ức một chút đều không nhớ rõ, hắn nói là nàng cứu nàng, nhưng là nàng cũng biết chính mình dùng cái gì phương pháp cứu hắn mới có soái. xoay. Chính là, nghe hắn ý tứ, tựa hồ là chỉ cần có nàng ở sự tình đều quên không còn một mảnh A, cảm tình là. Bởi vì nàng ở duyên cớ, tức khắc trong lòng có chút bực, này nam nhân quá vong ân phụ nghĩa, chính là ngấm lại, cũng không được đầy đủ là hắn sai. Nhưng là an hạ này hết thảy xem ở nam cung cảnh trong mắt, lại là tức giận bộ dáng vội giải thích nói, ngươi nếu là cảm thấy không thể nói, ta đây liền không hỏi. Nam cung cảnh cũng thực bất đắc dĩ, trách chỉ trách hắn cái gì đều không nhớ rõ, làm một nữ tử nói cho hắn những việc này, có thể thấy được cũng là khó có thể khai. Khẩu, chính là bọn họ hai cái đã có xoái xoái, tự nhiên là thích qua mới có đứa nhỏ này. Ngươi cũng không cần tự trách, này không phải ngươi sai, đến nỗi xoái xoái là như thế nào tới. Vốn gì ngươi so với ta còn muốn rõ ràng chút, lúc ấy ngươi chúng mê dược, ta vừa vặn đâm ngươi họng súng thượng, bất quá là đánh bậy đánh bạ. An Hạ nói mặt không đỏ tâm không nhảy, xem ở nam cung cảnh trong mắt, cái này kêu lớn mật, nữ tử như vậy lớn mật, hiếm khi người có thể làm được, mà đối với An Hạ tới nói, bất quá là bởi vì chính mình không nhớ rõ những việc này, nàng trong đầu cái gì ký ức cũng không thiếu, duy độc thiếu soái xoái là như thế nào tới ký ức những cái đó ký ức đều là Nam Cung Cảnh lúc trước nói cho nàng, nàng hiện tại bất quá một lần nữa thuật lại cho hắn. Nam Cung Cảnh chưa từng nghĩ đến là cái dạng này ngọn nguồn, nhất thời vô pháp lý giải, rồi lại tò mò nhìn An Hà, vì sao nàng một chút đều không bực hắn đâu. Hơn nữa, nhìn An Hà bộ dáng, đảo, không giống không thích hắn, mà hắn, phía trước lại là như thế nào đối đãi nàng đâu. Trong đầu đối An Hà sự tình trống rỗng, Nam Cung Cảnh đầu có chút khó chịu, tinh mịn mồ hôi thấm đầy chán. Xin lỗi, tìm không thấy ngôn ngữ, nam cung cảnh chỉ có thể nói xin lỗi, không có việc gì, đã qua đi, hơn nữa, ngươi cũng nói sẽ cưới ta không phải sao. An Hà chưa từng có nghĩ tới chính mình có thiên như vậy lớn mật, dám tự mình nói làm nam tử cưới nàng, nếu là thay đổi trước kia. Kiêu ngạo như nàng, tất nhiên sẽ không nói như vậy làm như vậy, chính là hiện tại bất đồng, nàng ra mặt dày, lá gan cũng lớn, hơn nữa, nàng thiệt tình thích nam cung cảnh, tới bắc nguyên quốc này hết thảy Bất quá là bởi vì một cái kêu nam cung cảnh người, nếu không phải bởi vì nam cung cảnh, nàng hà tất như vậy kiên trì chính mình suy nghĩ, hà tất như vậy làm chính mình vài lần vài lần lâm vào hồ khẩu, hết thảy bất quá một cái ái tự thôi, mà nam cung cảnh càng là không nghĩ. Tới an hà sẽ nói như vậy, ngốc lăng sau một lúc lâu, lại một chữ cũng chưa nói, chỉ là an hạ thấy hắn như vậy, trên mặt đảo cũng nóng nảy, uy, đừng tưởng rằng ngươi mất trí nhớ, quên mất những việc này. Liền tưởng trống chế, ngươi ngọc bội còn ở ta nơi này đâu Nói, An Hà đem trong lòng ngực ngọc bội đem ra Hiện ra ở nam cung cảnh trước mặt Ngươi nhìn xem, này ngọc bội chính là ngươi Quả nhiên, nhìn An Hà trong tay ngọc bội Đúng là hắn tùy thân mang theo ngọc bội Chỉ là này khối ngọc bội sơm chút năm lại không thấy Không nghĩ tới, nguyên lái ở An Hà trong tay Ngươi còn tưởng trống chế sao An Hà nói hùng hổ doa người Chính là nói lại cũng là sự thật Làm hắn nam cung cảnh pháp cái lại Chỉ đổ thừa hắn hiện giờ cái gì đều không nhớ rõ Lại khó có thể thực hiện lời hứa Thấy hắn sắc mặt như vậy không được tự nhiên An hà cũng không dám hùng hổ doa người Lại nói Kỳ thật đâu Ta cũng không cần nóng lòng nhất thời làm ngươi thực hiện Ngươi lời hứa Ta có thể cho ngươi chút thời gian An hạ lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy hào phóng Mặt lộ vẻ đắc ý Nam cung cảnh lại khó được lôi kéo khóe miệng Có chút bất đắc dĩ Tuy rằng quên mất an hà Chính là Không biết vì sao, nam cung cảnh đối An Hà vẫn là có loại quen thuộc cảm, làm hắn nhìn không được thân cật. Đáng tiếc, hắn thân mình chịu không nổi, An Hà cũng không thật nhiều lưu lại, dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi liền ra cửa. An Hà, ngươi đứng lại. Đó cho ta. Mới ra muộn An Hà đi rồi vài bước, lại nghe thấy phía sau có người kêu nàng. Thanh âm kia có loại cố ý để thấp thanh âm, tựa hồ sợ đánh thức bên trong người ngủ. Có chuyện gì sao? Tần tuyết cô nương. Nhìn tần tuyết nổi giận đùng đùng, an hạ lại biểu hiện một bộ nữ chủ nhân rộng lượng bộ dáng, làm tần tuyết nhìn không được sinh khí. Nữ nhân này tính cái gì? Dựa vào cái gì gần nhất liền muốn cước đi nàng nhan văn ca ca, còn cố ý mang theo cái hải tử tới, cho rằng. Hải tử nhiều liền có thể được đến nhan văn ca ca sao? Nghĩ đến kia hải tử, còn có kia sao phân tương tự mặt, làm tần tuyết rất là phản cảm, nàng đối nhan văn ca ca sự tình trước kia cũng không phải thực hiểu biết. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm trước kia hắn đã xảy ra sự tình gì, nếu không phải Kaka nhận thức Nhan Văn Kaka, có lẽ nàng đều không thể nhìn thấy Nhan Văn Kaka đâu. Nàng lần đầu tiên thấy Nhan Văn Kaka, liền thích thượng hắn, nàng trong lòng vẫn luôn đem Nhan Văn Kaka trở thành tương lai hôn phu, tuy rằng Nhan Văn Kaka từ trước đến nay đối nàng lãnh đạm, chính là Nhan Văn Kaka đối đãi những người khác trừ bỏ người nhà cũng là giống nhau lãnh đạm a. Tần Tuyết cảm thấy chính mình là rất có cơ hội được đến nhan văn ca ca tâm, rốt cuộc nàng đây là gần quan được ban lộc. nhan văn ca ca nhận thức nữ tử không nhiều lắm, tự nhiên thân cận nữ tử càng nhiều hay không, nàng tưởng, giả lấy thời gian, nhan văn ca ca nhất định sẽ nhìn đến. Nàng hảo, cũng liền sẽ cưới nàng, chính là, này hết thảy hết thảy tốt đẹp sự tình, đều làm một cái kêu an hà nữ tử quấy giày. nàng vừa tới liền làm nhan văn ca ca mất hồn mất vía, hiện tại còn mang theo đứa con trai tới nói là nhan văn ca ca nhi tử hơn nữa nhan văn ca ca rõ ràng đối đãi các nàng mẫu tử có điều bất đồng rõ ràng không nhớ rõ chính là lại vẫn là có thể cho các nàng bày ra chính mình tươi cười đây là nhiều chuyện hiếm thấy a. nàng chiếu cố nhan văn ca ca lâu như vậy hắn cũng chỉ là có lệ cười cười căn bản không giống hiện tại trong lúc vô ý lộ ra vui sướng như vậy nói đến nàng liền càng không có cơ hội được đến nhan văn ca ca nàng không cam lòng không cam lòng, An Hạ lớn lên còn không có nàng đẹp, dựa vào cái gì được đến Nhan Văn Ca Ca tâm. Ta xin khuyên ngươi, mau chút rời đi ta Nhan Văn Ca Ca." Tần Tuyết kiêu ngạo ngữ khí, xứng với một bộ thể không bỏ qua sắc mặt, chỉ vào An Hạ, "Nàng cho rằng nàng làm như vậy, An Hạ nên biết khó mà lui, lại không tưởng, An Hạ phụt một tiếng, như là thấy cái gì hảo ngoạn sự tình cười. "Ngươi cười cái gì?" Tần Tuyết có chút bực, rồi lại không biết nàng đang cười cái gì ta cười ngươi a, an hạ tiếp tục khoe miệng mang theo cười cười một hồi mới nghiêm mặt nói tần tuyết cô nương ngươi dựa vào cái gì làm ta rời đi ngươi nhan văn ca ca đâu hơn nữa hắn không gọi nhan văn hắn kêu nam cung cảnh ta nhi tử cha ngươi tần tuyết không nghĩ tới an hà như vậy không e lệ chưa lập gia đình nữ tử liền có nhân gia hài tử còn như vậy quang minh chính đại nói ra thật sự quá không biết xấu hổ dù sao nhan văn ca ca là của ta Ngươi mơ tưởng cước đi Cho dù có hải tử thì tính sao Nhan văn ca ca là của nàng Ai cũng không thể cướp đi Đều nói hắn kêu nam cung cảnh Đều không phải là kêu nhan văn An hạ sửa đúng Hơn nữa, nam cung cảnh vẫn chưa nói muốn ngươi cưới ngươi Dựa vào cái gì hắn chính là của ngươi Hơn nữa, liền Tính hắn nói muốn cưới ngươi Chính là trai chưa cưới nữ chưa gả Ai đều có cơ hội Tần tuyết muội muội Ngươi nếu thích đâu, liền đi tranh thủ Đến nỗi người khác sự tình không phải ngươi nhúng tay, ngươi làm tốt chính mình liền được rồi, hết thảy mặc cho số Phật, nói xong An Hà không hề để ý tới tần tuyết lo chính mình rời đi, lưu lại tần tuyết ở kia thẳng dập chân An Hà không phải cái mặc cho số phận người mặc kệ là sự tình gì nếu nàng muốn, liền phải nỗ lực đoạt lại, nàng thật vất vả tìm được chính mình sở ái tuy rằng khó khăn thật mạnh, nhưng là nàng giống nhau không muốn buông tay, đây là nàng tính tình, thay đổi không được đi ra ngoài thời điểm Xoái soái nghiễm nhiên đã cùng kia hai cái kêu thanh phong vãn nguyệt nha hoàn hỗn chín, một câu một cái xinh đẹp tỉ tỉ, đem thanh phong cùng vãn nguyệt hóng rất là vui vẻ, cũng tự nhiên thích cùng soái soái chơi. Nam cung chấn ngồi ở bát giác đình chỗ, nhìn cách đó không xa chơi chính. Hưng phấn soái soái ha hả cười, tựa hồ đối này nửa đường mà đến tôn tử rất là thích. Thấy An Hà đến gần, Nam cung chấn làm nàng đến bát giác đình ngồi ngồi xuống. An Hà không dám chối từ, gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh vị trí. Kêu một tiếng, vương ra hảo. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, Chính là An Hạ lại muốn so lần đầu tiên còn muốn khẩn trương, Người này dù sao cũng là uy chấn triều đình hạo chấn vương ra, Lại là nam cung cảnh phụ vương, An Hạ không khỏi có. Chút sợ hãi, hơn nữa các lão nhân đều thủ cựu, Nàng chưa kết hôn đã có thai tuy rằng không được đầy đủ là nàng sai, Chính là từ xưa đến nay, nữ tử sai nhiều, Nam cung chấn lại như thế nào mở ra, Nghĩ đến cũng sẽ không cho rằng chính mình nhi tử không tốt. Rõ ràng cảm giác được an hạ không được tự nhiên, Nam Cung chấn ngược lại khuyên, ngươi cũng đừng quá câu nệ, coi như ở chính mình ra giống nhau. Là, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là an hạ thật đúng là không. Dám đem nơi này trở thành chính mình ra, đôi mắt thoáng nhìn cách đó không xa nhi tử, nhưng thật ra xoái xoái đem nơi này trở thành chính mình ra, chơi đùa lên quả thực giống điên rồi, tính như xử nữ động nếu điên thỏ, nói chính là xoái xoái đi. Mẫu thân, Soái soái từ nơi không xa thấy chính mình mẫu thân Vội vàng thu hồi chơi tâm Bước nhanh chạy tới Phía sau thanh phong vãn nguyệt cẩn thận đi theo Mẫu thân soái soái bước nhanh chạy tới nhào vào chính mình mẫu Thân trên người Sau đó lại phi thường lễ phép phi thường ngoan ngoan kêu chính mình mẫu thân soái soái vẻ mặt đổ mồ hôi Sắc mặt ửng hồng Khẳng định là chơi quá hưng phấn gây ra An hà nhìn không được oán trách nhi từ hai câu Chỉ thấy hắn cười hì hì không biết xấu hổ Theo sau soái soái tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua mẫu thân bên người nam cung chấn, lại kêu một tiếng, ra ra, ngoan, ngoan ngoan hải tử chọc người ái, soái soái biết đạo lý này, chỉ là, đương thấy mẫu thân bên người thiếu cá nhân thời điểm, lại tò mò hỏi, mẫu thân, cha đâu? An hà nhìn mắt nam cung chấn, thấy trên mặt hắn không có gì khác thường, mới một bên lấy khăn đem nhi tử trên mặt mồ hôi lau đi, một bên nói, cha ngươi sinh bệnh, Không thoải mái, nghỉ ngơi đi Xoái xoái không cần đi xảo hắn Bằng không cha sẽ rất khó chịu Nga, xoái xoái tựa hồ thực minh Bạch sinh bệnh sẽ gặp nạn chịu Chớp hai cái đại đại tinh mắt sáng hạt châu Lại hỏi, kia mẫu Thân, có cái cha hô hô sao Cha có thể hay không cùng xoái xoái Giống nhau sợ đau đau Mẫu thân có cấp cha uy rược rược sao Giống cấp xoái xoái như vậy uy rược rược Như vậy, cha bệnh mới tốt mau An hà nhìn không được run rẩy khóe miệng Rất muốn cùng xoay xoáy nói, này uy dược mẫu thân chỉ cho ngươi như vậy uy, ai làm ngươi tiểu tử này sợ khổ, không chịu uống dược, thế nào cũng phải từng vào mẫu thân trong miệng dược mới là ngọt, thật là cổ quái, rõ ràng là giống nhau. Khổ, không biết, Nam Cung cảnh khi còn nhỏ có phải hay không cũng như vậy khó uy dược đâu. ngẫm lại, An Hà cảm thấy cần thiết hỏi một chút hạo chấn vương phi. Tới, xoay xoáy đúng không? Làm ra ra hảo hảo xem xem ngươi. Nam Cung chấn cười cười, thỏ tay. Chờ xoáy xoáy nhập hoài Tuy rằng Nam Cung chấn tướng mạo lớn lên đảo còn hòa ái Chính là xoáy xoáy lại không có trước tiên phát tới Mà là nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái Chờ nàng phê chỉ thị Thấy An Hà ý bảo Làm hắn đi Xoáy xoáy lúc này mới từ mẫu thân trên người giải khai móng vuốt Hướng tới Nam Cung chấn phương hướng phát đi Ngọt ngào kêu thanh Ra ra Ai Ngoan Nam Cung chấn cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều phải hòa tan tại đây hải tử trên người Nhìn kia nho nhỏ nhân nhi, như vậy có lễ phép, hơn nữa, lớn lên cùng cảnh nhi như vậy giống nhau, hắn tức khắc tâm cảm thấy thực an ủi thực thỏa mãn, ở trên người trên người, hắn phẳng phất lại về tới hơn 20 năm. Trước, thấy cảnh nhi khi còn nhỏ bộ dáng bất quá, cảnh nhi thật không có đứa nhỏ này hoạt bát rộng rãi, cảnh nhi cả ngày bản cái mặt một bộ tiểu đại nhân bộ dáng không có xoái xoái như vậy tiểu hài tử chọc người vui vẻ, bất quá ngấm lại, nam cung chấn lại không thể hoàn toàn tự trách mình nhi tử. Rốt cuộc, là hắn từ nhỏ cấp cảnh nhi giáo huấn không giống nhau tư tưởng, làm hắn từ nhỏ liền thừa nhận rồi không nên làm hắn thừa nhận gánh nặng. Nghĩ vậy, Nam Cung Trấn lại càng thêm yêu thương khởi xoái xoái, muốn đem trước kia cấp thiếu xoái xoái tra độ vật, đều đền bù ở xoái xoái trên người. Ba người ngồi ở bát giác đình nội, An Hạ lặng lặng ngồi, phẩm thanh hương trà, nhìn Nam Cung Trấn giống cái tiểu hài tử như vậy đùa với xoái xoái chơi, lại cùng xoái xoái nói hắn sự tình trước kia. Xoay xoay biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm, an hạ muốn ngăn cản, chính là nam cung chấn lại tiếp tục làm xoay xoay nói, xoay xoay như là tìm được rồi phù hộ. Người, cũng không lo lắng sẽ bị mẫu thân mắng, một cái kính nói, còn đem hắn mẫu thân khíu sự một lăn long lóc run lên ra tới, khí an hạ dương mắt nhìn. Bọn họ ở nơi nào a Thật sự không có việc gì sao? Ta cũng không dám tin tưởng. Bên tai, đột nhiên từng đợt hốn độn thanh âm phiêu tiến lỗ tai. Bát giác đỉnh nội người đều là hướng tới thanh nguyên nhìn lại, liền thấy đoàn người đã đi tới, cầm đầu chính là hạo chấn vương phi, nàng bên cạnh nâng nàng, là một đôi nhi. Nữ nam cung chuông bạc cùng nam cung giật phong, an hạ đại tẩu. Chuông bạc là cái tính nôn nóng, vừa thấy an hạ đám người, vội vàng buông lỏng ra vương phi tay nhanh chóng chạy tới. Thật là ngươi, an hạ đại tẩu. Chuông bạc đứng ở khoảng cách an hạ chỉ có nửa thức không đến khoảng cách. Nhìn từ trên xuống dưới, thấy chính mình không nhìn lầm, lộ ra vui vẻ tươi cười, nhưng thật ra bên cạnh hạo trấn vương ra thấy chính mình nữ nhi như vậy vô lễ mạo, bực mắng, không quy, không củ. Chuông bạc này sẽ vui vẻ, nơi nào quản nhà mình phụ vương như thế nào mắng, bày ra cái mặt quỷ, chính là không phục. Lại xem phụ vương trong tay ôm nam hoa, chuông bạc càng là mẫu tính quá độ, là xoái xoái sao. Tưởng sờ sờ xoái xoái mặt, bị nhà mình phụ vương lập tức tránh ra, chuông bạc chỉ phát cái không thiếu chút nữa quăng ngã cái cậu gặm bùn may mắn an hà ở một bên đỡ chuông bạc cấp an hà đầu một cái cảm tạ ánh mắt liền lộ ra dao nhỏ ánh mắt nhìn nhà mình phụ vương phụ vương ta chỉ là sợ sờ, sờ hắn mặt ta đều đã lâu chưa thấy qua xoái xoái không nghĩ tới đều lớn lên sao lớn xoái xoái ta là cô cô còn nhớ rõ cô cô xoái xoái lộ ra vẻ mặt mờ mịt biểu tình nhìn chuông bạc lắc đầu tỏ vẻ không biết như vậy tiểu nhân nhân nhi Chỉ nhớ nơi nào có như vậy cường đại a Nhớ rõ chính mình cha liền không tội Chuông bạc tỏ vẻ chính mình thực bị thương Nhìn xoái xoái vẻ mặt đáng thương Mà hạo chấn vương ra đảo đắc ý Không Nghĩ tới chuông bạc trước nhận thức xoái xoái lại như thế nào Nhân ra còn không phải đối nàng không hiểu ra sao ha ha Không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy chọc người yêu thích Hạo chấn vương phi còn không có tiến lên Đình hạ liên can hà nhân vội vàng hành lễ Đều miễn lễ đi Bất quá là lại đây nhìn xem Hạo chấn vương phi lộ ra khó được tươi cười, tiến lên, nhìn hồi lâu không thấy người mạnh khỏe không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, kêu một tiếng, vương, ra, kia thanh vương ra, tựa hồ đã đợi vài thập niên, rốt cuộc kêu thượng, nàng cho rằng, bọn họ hạo chấn một nhà liền như vậy hủy hoại, tuy rằng biết hoàng thượng nhân nghĩa, chính là cũng không biết vương ra vì sao chứ ma giống nhau cùng hoàng thượng đối nghịch, cuối cùng bị bắt vào tù, cuối cùng, lại không nghĩ rằng, Nguyên lai lão ra cùng hoàng thượng diễn một vở diễn, đem bọn họ người một nhà đều giấu kín mít, nghĩ đến kia mười mấy ngày đêm, làm nàng khó có thể đi. Vào giấc ngủ, nhìn nhìn lại hiện giờ hoàn hảo phu quân, lại phát hiện, kia hết thảy đều là đáng giá. Ái phi, làm ngươi chịu khổ. Hạo chấn vương ra nhìn đã gầy một vòng vương phi, không cầm có chút đau lòng. Hắn Nam Cung Trấn có thể cưới được Diệp Thanh Ca xem như chính mình phản cao, năm đó hắn bất quá là cái vũ phú cái gì đều không có, là năm đó Diệp Thanh Ca phụ thân binh bộ thượng thư để bà hắn, sau lại lại không chê hắn xuất thân bẩn hàn, đem chính mình nữ nhi gả cho. Hắn, hắn có thể có hôm nay thành tựu cũng hạnh đến thê tử Lý Giải cùng hỗ trợ, hắn vội bên ngoài, thê tử Chiếu Cố Nội, đem toàn bộ trong phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, ở hắn khó nhất thời điểm. Thế tử không có ghét bỏ hắn, ngược lại nhiều cổ vũ hắn, dần dần, hắn mới có chút thành tựu, cho nên, hắn thể cả đời cũng muốn đối thế tử hào, cũng không có động quá nạp thiết tìm di nương tìm chắc phi sự tình, người vợ Tào Khang không thể bỏ, hạo chấn vương phi trước sau như một săn sóc. Người, phe phẩy đầu, cười nói, thiết thân không vất vả, vương ra bên ngoài, vì toàn bộ quốc gia, có thể nói là thật sự vất vả, vất vả vương ra, không vất vả, hạo chấn vương ra cười. Đôi mắt không hề giống ngày thường như vậy nghiêm túc bản khắc, mà là tràn đầy nhu ý. Hạo chấn vương phi cùng phu quân nhìn nhau vài lần, tiện đà nhìn phu quân trong lòng ngực ôm xoái xoái, bàn tay đi ra ngoài, sờ sờ xoái xoái khuôn mặt, cười hỏi, đây là cảnh nhi hài tử. Xoái xoái muốn né. Tránh, nhưng là thấy này đại tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, lôi kéo miệng cười khai, nhu nhu kêu một tiếng, mỹ mỹ A-di hảo. Tuy rằng này A-di tuổi thoạt nhìn so mẫu thân muốn đại như vậy một ít, chính là thật xinh đẹp. Xoái xoái cảm thấy kêu nai nai nói có vẻ không đủ lễ phép Vẫn là kêu A-di tương đối hảo A-di Vương phi khiếp sợ Nhìn hạo chấn vương ra Theo sau cùng một trận đắc ý tiếng cười Đứa nhỏ này cư nhiên kêu ta A-di Hạo chấn vương ra nghe cũng là một Trận cười to Theo sau một bộ không vui nói Không nghĩ tới bổn vương ở xoái xoái trong mắt chỉ là cái cũng có Ái phi ngươi ở hắn trong mắt lại là xinh đẹp A-di Tuy rằng hạo chấn vương ra bày ra một bộ không vui biểu tình chính là thực mau liền cười mở ra, liên quan người chung quanh cũng đều cảm nhiễm cười rộ lên. Đứa nhỏ này, miệng thật ngọt. An Hà ở một bên run rẩy môi, trong lòng nghĩ xoái xoái ngươi cũng không thu liếm điểm, xem ngươi kia tính tình, sớm hay muộn. Quỳ dạp xuống xinh đẹp cô nương thạch lựu váy hạ, nhìn thấy xinh đẹp nữ tử, mặc kệ lão nột, đều toàn bộ thích, mà chuông bạc ở một bên, nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút bị vắng vẻ, Chu thật dài miệng, nhìn xoái xoái nói: kia cũng không phải là ngươi A Di, ngươi muốn kêu nãi nãi, đó là ngươi nãi nãi, ta là ngươi cô cô, xoái xoái, đã biết sao? Xoái xoái bị nàng nói sửng sốt sửng sốt, nhìn chuông bạc lại nhìn nhìn Hạo Chấn Vương phi, nhất thời không biết nên nói như thế nào lời nói, như vậy xinh đẹp A Di như thế nào sẽ là nãi nãi đâu? Người một nhà hòa thuận vui vẻ, mà nơi xa cặp kia con ngươi lại càng thêm ghen ghét lên, một cái hài tử liền đem mọi người tâm đều thu mua, cái này an hạ thật đúng là lợi hại giảo trong tay khăn, tần tuyết càng thêm cảm thấy chính mình không nên nhanh như vậy từ bỏ không tới cuối cùng, ai cũng không biết ai có thể được đến nhan văn ca ca tâm tới rồi buổi tối An Hà bị hạo chấn vương ra lưu tại nơi này vương phi vài người cũng cũng không có hồi vương phủ nơi này tuy rằng không cần vương phủ đại nhưng là thắng ở chỗ này chữa bệnh dược liệu đầy đủ hết, nam cung cảnh lưu lại nơi này dưỡng thương tương đối hảo cả một đêm, xoái xoái đều quay chung quanh ra ra nãi nãi cô cô thúc, thúc thúc chuyển A chuyển Biết này đó đều là cha người nhà, xoái xoái càng là muốn ra sức lấy lòng, chỉ hy vọng về sau bọn họ có thể đối mẫu thân hảo chút. Xoái xoái biết, rất nhiều nhân ra nãi nãi đối. Mẫu thân đều không tốt, tỉ như nói trước kia chủ trong nhà đối diện tiểu ngọc tỷ tỷ, nàng nãi nãi đối nàng mẫu thân nhưng hỏng rồi, nói nàng cả ngày không làm việc, cả ngày đánh tiểu ngọc tỷ tỷ mẫu thân, nàng mẫu thân đều sắp bị nãi nãi đánh chết. Còn có còn có, có cái kêu mập mạp trong nhà nàng mẫu thân cũng cả ngày cấp ra ra thét to đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, nàng mẫu thân sinh bệnh cũng muốn đi ra ngoài rửa chén, trồng rau, hảo vất vả, còn có thật nhiều thật nhiều mẫu thân đều cả ngày bị ra ra nãi nãi khi dễ, xoái xoái không hy vọng mẫu thân bị bọn họ khi dễ, hy vọng bọn họ có thể thích mẫu thân, cho nên xoái xoái hy vọng chính mình có thể giúp mẫu thân vội. an hạ từ tới rồi cái này trong phủ hoàn toàn biến thành chơi bời lêu lỏng người. Xoái xoái không cần nàng chiếu cố, chính mình đỉnh đầu cũng không có gì hảo làm, chỉ có thể ở trong sân đi dạo, nghe bên trong xoái xoái đầu đại nhân cười thanh âm, trong lòng cũng là một trận ấm áp, ngươi như thế nào không đi vào. Phía sau, quen thuộc thanh âm vang lên, An Hạ liền thấy Nam Cung cảnh khoác một kiện áo choàng đứng ở thân cây bên, nhìn nàng. Xoái xoái ở đâu bọn họ đâu, quá làm ấm ý, ta ra tới hít thở không khí. An Hạ cười cười, lại không biết hắn ở chỗ này đứng bao lâu thấy đầu Thu Phong đem hắn quần áo thổi nhấc lên một cái tiểu giác, thấy bên cạnh hắn cũng không có cá nhân hầu hạ, nhìn không được nhăn chặt mày, đi qua, duỗi tay muốn đỡ. Hắn lại nghĩ đến hắn đã không nhớ rõ chính mình, lại lặng yên buông, nhỏ giọng nói, nơi này gió lớn, ngươi vẫn là đi vào trước đi, đừng mệt. An Hà nho nhỏ động tác làm sao có thể giấu diếm được Nam cung Cảnh đôi mắt, thấy An Hà đáy mắt hiện lên một tia khác thường, mặt mày hơi hơi biến động, lại nói nói, ta chạm có chút mệt mỏi. Ngươi đỡ ta vào đi thôi An Hà đôi mắt đột nhiên sáng ngời Nghĩ này nam nhân rất là thông minh Tất nhiên là thấy Không cấm mặt hơi hơi đỏ Lên, nhẹ giọng nói thanh Hảo, người trong nhà Thấy An Hà nâng nam cung cảnh Vừa rồi còn náo nhiệt trường hợp nháy mắt tính xuống dưới sôi nổi nhìn chầm chầm hai người xem Tuy rằng nói nam cung cảnh đã mất đi ký ức Chính là nhìn hai người như vậy muốn hảo Xem ra, không có ký ức cũng giống nhau sẽ ở bên nhau Mọi người như vậy nghĩ, nhìn hai người trên mặt, lại nhiều vài phần chế nhạo hơi thở. An hà không phải cái thích thẹn thùng người, chính là như vậy nhiều hình. Người xem tuồng như vậy nhìn chính mình, đích xác làm người vô pháp gan lớn lên. Nghĩ nghĩ, dù sao đều đến loại tình trạng này, lại ngượng ngùng cũng vô dụng, dứt khoát thẳng thắn lưng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi biểu tình đối mặt đại gia. Đại ca tới, chuông bạc này xem như bị giam cầm ở nhà lúc sau lần đầu tiên chính thức thấy nhà mình đại ca. Trên mặt không cấm nhiều vài phần vui sướng, hốt mắt cũng bắt đầu hồng nhiệt lên. Quả nhiên, đại ca không chết, lúc trước. Thấy đại ca như vậy, nàng đều mau khóc hôn mê bất tỉnh, không rõ như vậy lợi hại đại ca như thế nào sẽ chết đâu. Nhưng hôm nay thấy sống sở sở đại ca, nàng lại cảm thấy có chút bừng tỉnh không chân thật. Kinh thành nơi nơi truyền lưu đại ca không có chết tin tức, làm nàng kích động, chính là nghĩ đến ở chính mình trước mặt tắt thở người, chuông bạc lại không dám lại tin tưởng. Hiện giờ... Thật sự nghe được đại ca tùy tùng hồi phủ truyền đến tin tức, nàng mới thật sự tin tưởng. Nàng đại ca không chết, hiện tại, còn sống sờ sờ đứng ở nàng trước mắt. Cảnh nhi, hạo chấn vương phi lệ nóng doanh trọng, nhìn chính mình ngày đêm tơ tưởng nhi tử, đã hơn một năm không gặp, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn chính mình cảm xúc, lại không nghĩ vẫn là băng bàn. Mẫu phi, chuông bạc, giật phong, nhìn quen thuộc gương mặt, khi cách đã hơn một năm không gặp, khuôn mặt tuy rằng là lúc trước khuôn mặt. Chính là lại gầy một vòng lớn, nói vậy, mấy ngày nay đối với bọn, họ tới nói rất là gian nan đi, ta hải tử, hạo chấn vương phi tiến lên, định ở nam cung cảnh trước mặt, trên dưới nghiêm túc đánh giá hắn, phát hiện thật là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hải tử, mới đau lòng nói, ngươi như thế nào gầy như vậy nhiều a nghĩ đến tuy rằng không phải thân sinh, lại giống như thân sinh hải tử, hạo chấn vương phi đau lòng không thôi, nghe nói, cảnh nhi này mệnh chính là hoa rất lớn sức lực mới cứu được tới. Đã hơn một năm, đã hơn một năm Miệng vết thương cư nhiên còn không có hảo Còn gầy không ra hình người Mẫu phi, ta không có việc gì Hiện tại không phải hảo hảo đứng ở ngươi nơi này Tuy rằng thân mình còn có chút suy yếu Lại giả lấy thời gian Định có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Trách chỉ trách hắn thương quá nặng Hơn nữa kia kiếm tôi độc Có thể nhặt về một cái mệnh đã là thực không dễ dàng Khôi phục bất quá là vấn đề thời gian thôi Không có việc gì liền hảo Không có việc gì liền hảo Hạo, chấn vương phi lại nhài, xem chính mình hài tử không ở bên người, lại đề nghị nói, ngày mai liền hồi phủ đi, mẫu phi chiếu cố ngươi, như vậy bệnh của ngươi mới tốt mau. Nam cung cảnh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ chốt lát, hạo chấn vương ra liền đem vương phi kéo đến một bên, giải thích một phen, hạo chấn vương phi mới không có tiếp tục nói. Cha, xoái xoái bị giật phong thả xuống dưới, giải khai tiểu béo chân liền hướng nam cung cảnh trên người tho án, khoảng. Cách Nam Cung Cảnh không đến 20cm địa phương bị An Hà ngăn lại, hấp tấp bột trộp, kỳ cục. Ở An Hà trong lòng, Nam Cung Cảnh hiện tại thân mình thực nhược, so soái soái thân mình còn muốn nhược, không thể đâm không thể đụng vào. Nhưng là, Nam Cung Cảnh lại không cảm thấy chính mình thân mình thực nhược, cười nói, làm hắn lại đây đi. An Hà nghĩ nghĩ, lại không có hành động, Nam Cung Cảnh bên kia lại có chút không vui nói, ta thân mình nhưng không có người nói. Như vậy nhược, làm xoái xoái lại đây đi Tuy rằng đối an hà không lắm quen thuộc Nhưng là đối xoái xoái Nam cung cảnh tựa như thấy cái thứ hai chính mình Hơn nữa vẫn là cái hoạt bát chính mình Nhờ tới chính mình trước kia bộ dáng Lại xem xoái xoái Cảm thấy xoái xoái như vậy so với hắn trước kia khá hơn nhiều Xoái xoái nghe tiếng Cảm thấy cha hướng về hắn bên này Vội vàng hô, mẫu thân Ta muốn cha Này tiểu manh hoa, có cha liền không cần nương Từ rất sớm bắt đầu An Hạ liền nhìn ra Soái Soái làm người, cha ôm Soái Soái, ôm Soái Soái, ngẩng đầu nhìn cha kia cao lớn vĩ ngạn dáng người, Soái Soái liền muốn chạy đi lên xem càng cao xa hơn địa phương. Hảo, hai phụ tử giống như thực Hảo giống nhau, vừa thấy mặt liền có nói không hết đề tài liêu, mà càng nhiều là Soái Soái đang nói chuyện, Nam Cung cảnh nghe ngẫu nhiên nói thượng vài câu, nhìn hai phụ tử như vậy muốn hảo, An Hạ không biết cái gì tư vị, có chút ghen Soái Soái, tuy rằng. Nam cung Cảnh đối nàng thoạt nhìn khá tốt, chính là Nam cung Cảnh đối hắn khiêm nhượng có lễ, lại không thân mật, biết là mất trí nhớ chọc Hoa, chính là vẫn là thực đố Kỵ Soái Soái có thể bị hắn cha ôm. Mà Vương Gia Vương Phi hai cái, thấy Soái Soái cùng hắn cha như vậy hảo, cũng nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Bất tri bất giác, toàn bộ đại sảnh, dần dần chỉ còn lại có Nam cung Cảnh, An Hạ, Soái Soái ba người, những người đó đều trộm lui đi ra ngoài, còn thuận tiện giữ cửa. Cấp đóng lại, nhìn im ắng đại sảnh. An Hà chỉ có thể làm ở một bên Nhìn hai phụ tử nói chuyện Nói ban ngày Xoái xoái buồn ngủ lên đây Mới chạy đến nàng cái này làm mẫu thân trên người Nói muốn ôm một cái An Hà bất đắc dĩ nhìn xoái xoái Này tiểu sú manh hoa Có cha liền không cần nương Buồn ngủ mới đến tìm nàng Nam cung cảnh một đường đi theo Chờ An Hà đem xoái xoái đặt ở trên giường ngủ Mới an tâm Ngươi như thế nào còn ở Ra cửa Vốn tưởng rằng Nam cung cảnh đã Đi rồi Lại không nghĩ, Nam Cung Cảnh còn ở. Đêm đã khuya, tuy rằng hắn buổi chiều nghỉ ngơi qua, chính là hắn thân mình vẫn là dễ dàng mệt. Nàng cho rằng nàng đi vào, Nam Cung Cảnh liền đi rồi, không nghĩ tới ra tới còn ở. Ta đang đợi ngươi. Nam Cung Cảnh nói, đi qua. Còn có việc sao? Trong khoảng thời gian ngắn, An Hạ thật đúng là tìm không thấy ngôn ngữ cùng hắn nói chuyện. Không có gì sự. Nam Cung Cảnh lắc đầu, lại nói, chúng ta trò chuyện đi. Hảo! Ân Hà gật gật. "Đầu, liền theo hắn mà đi."